Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 3 Bộ truyện độc quyền của tác giả Băng Nhi Mời các bạn cùng lắng nghe Chi nhìn đồng hồ trên tay Thấy vẫn còn thời gian Cho nên liền tạt vào quán trà sữa Mua một cốc trà hoa quả uống cho mát Từ ngày về Việt Nam Số tiền cống nạp cho quán trà sữa Có lẽ lên tới vài triệu rồi Long ngồi trong văn phòng Nhìn qua khoảng cách của lớp kính mở Thấy cô gái nhỏ vừa đi vừa hút lấy hút để Một ly nước trái cây màu đỏ thì cau mày Tú đứng ở trước bàn làm việc của anh Chờ phê duyệt văn kiện Thấy tổng giám đốc nhà mình đang nhìn qua khe cửa Thì có chút tò mò ghé qua xem Tổng giám đốc Anh nhìn cái gì vậy À không có gì Chỉ là tôi có chút tò mò Người trẻ bây giờ đều đam mê loại thức uống độc hại kia sao Lòng nghe tiếng hỏi Lập tức chuyển ánh mắt trở về Rồi hắng giọng hò khan một tiếng Tú nghe câu hỏi thì suýt chút nữa bật cười thành tiếng Tổng giám đốc nhà anh ta mới có 30 tuổi Sao lại gọi những người ngoài kia 20 là giới trẻ bây giờ Lòng cao mày Cậu cười cái gì à, Tôi không có cười Tú vội vàng lắc đầu trong ánh mắt lạnh của ai đó Tôi cảm thấy trà sữa vốn không phải là thức uống độc hại Chỉ là Nó có chút gây nghiện mà thôi Gây nghiện Vậy chẳng khác nào ma túy hay sao Ma túy gì chứ Tú nhìn xếp nhà mình mà vô cùng bất lực Tổng giám đốc của tôi ơi Cái này không thể nói như vậy được Thức uống này những cô gái trẻ rất thích đấy. Mà không chỉ phụ nữ đâu. Đàn ông nhiều người cũng uống tới nghiện luôn rồi. Anh có chút mở mịt. Nó ngon tới vậy sao? Cái này cũng tùy khẩu vị mỗi người. Nhưng loại thức uống này cũng rất đa dạng. Và có thể điều chỉnh theo khẩu vị của bản thân mỗi người. Lòng trầm mặc không nói gì. Sau khi ký xong văn kiện đưa cho Tú. Lúc trợ lý này của cậu chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Liền bị anh gọi lại. Này, chờ một chút. Tổng giám đốc có gì phân phó ạ? Cậu qua quán trà sữa bên cạnh đặt cho mỗi người một ly trà sữa và bánh ngọt đi nói với bọn họ đây là phúc lợi trong công ty mong sao họ sẽ luôn chăm chỉ và tích cực trong công việc Tú gật đầu nhanh ba chân 4 cẳng nhanh chóng đi ngay anh ta sợ ở lại thêm một giây nữa thôi thì tổng giám đốc anh ta lại đổi ý thì khổ từ ngày đầu quân về Thanh Long tới nay đã ngon nghét đến 6-7 năm Tú chưa bao giờ thấy sếp Nổi hứng á, chiêu đãi cả văn phòng như thế này bao giờ Cho nên á, phải triển nhanh còn kịp Sau bữa trưa đầy dinh dưỡng Trước khi bắt đầu giờ làm việc buổi chiều Trà sữa và bánh ngọt được đưa tới Cả công ty được một phen xôn xao Bởi đây là phúc lợi mà từ trước tới nay Chưa từng có tiền lệ trước đó Bánh ngọt và trà sữa Được đặt ở một cửa hàng lớn Có thương hiệu nên khá ngon Long sau khi đi khảo sát dự án về Liền thấy một phần bánh ngọt và một ly trà ô long trên bàn làm việc của mình ban đầu có phần bài xích khi nhìn thấy nó nhưng mùi bánh dầu riêng cứ phảng phất quanh phòng làm việc của mình làm anh không thể ngồi yên long đập mạnh tầm bắt kiện xuống bàn trong lòng có chút bực bội là ai chọn bánh dầu riêng mang vào vòng anh thế này bao nhiêu loại bánh ngon không mang tới lại mang tới đây đúng loại bánh mùi nhiều nhất giữ lâu nhất trong không khí là ai rốt cuộc là ai bày ra cái chuyện này Lòng quét ánh mắt quanh văn phòng một lượt Vừa hay thấy con sáo nhỏ bên kia Đang che miệng cười thầm Tốt, rất tốt Hóa ra lại là con sáo nhỏ kia bày trò Quả nhiên chỉ có thể là cô bé lém lình này gây chuyện Biết rõ anh không thích những thứ mang mùi hương nồng đậm Lại còn quyết chọn bánh sầu riêng cho anh Lòng nhấn nội tuyến Lập tức gọi cô nhóc còn đang lén lút cười qua bên này Hỏi cho ra nhẽ Chi chỉ biết thở dài ủ rũ lết bước chân qua chú gọi cháu có gì không ạ lòng lạnh mặt chỉ vào cái bánh màu vàng trước mặt là cô mang nó vào đây đúng không đúng vậy ạ chị thật thà gật đầu nghe nói đây là phúc lợi cho nên cháu cũng muốn dành cho chú một phần ít ra chị cố tình kéo dài lời nói đó làm cho đôi máy kiếm của lòng càng lúc càng nhếu lại ít ra cái gì ít ra chị nháy mắt nhìn anh gian manh nói ít ra nó cũng không có mùi trả thiêu như ai kia còn gì Hơn nữa mùi sầu riêng thơm như vậy, chú còn muốn cái gì nữa? Hay là chú không ăn được sầu riêng? Lòng không nói gì, cô nhóc này đang phàn biện, vậy mà còn không quên đá xéo người khác nữa. Nhưng mà đúng như cô nhóc này nói, mùi sầu riêng này còn đỡ hơn mùi nước hoa nồng nặc của ai kia. Thấy anh không trả lời cô càng muốn trêu chọc, sao hả? Chú không ăn được sầu phải không? Sầu riêng là tinh hoa đấy, chú không ăn được á, đúng là phí của trời. Thấy anh không đáp, chi điền rè giặt đề nghị. Chú không ăn được, vậy cho cháu nhé. chị nói dứt lời, liền thò tay với lấy chiếc bánh crepe sầu riêng trên bàn. Lòng thấy cô muốn lấy bánh đi liền vội vàng ngăn lại. Tôi có nói là tôi không ăn được sao? Chí bĩu môi đặt cái bánh về vị trí cũ khẽ hừ một tiếng. Vậy chú hỏi, ai đặt bánh vào đây để làm gì? Chú rảnh quá không có việc gì làm, thì đi kiếm lấy một cô bạn gái thì hơn đấy. Tôi rảnh thì liên quan gì tới việc tìm bạn gái? Sao lại không liên quan? Chú có bạn gái nhé thì sẽ bận rộn hơn mà chú bận rộn hơn thì bớt tìm cháu để gây phiền phức đi cho rồi. Lòng bật cười, hay cô làm bạn gái tôi đi. Chi nghe anh nói thì đứng hình mất mất vài giây. Ngay cả anh cũng không nghĩ bản thân mình buột miệng ra nói một câu như vậy. Chi ngại ngùng cười to hai tiếng phá tan bầu không khí u ám. <cười> à, chú chú lại nói đùa cháu rồi. À, cháu cháu còn có việc à, cháu đi trước đây nhá. <cười> Vẫn biết vừa rồi chỉ là một lời nói đùa nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Cô chẳng biết rốt cuộc bản thân, không thoải mái vì điều gì, chỉ là cô không muốn nhìn vào vấn đề như vậy. Lòng rời chiếc ghế ra êm ái, đứng bên cửa sổ sát đất, từ nơi này có thể thu được cả thành phố vào trong đáy mắt. Vừa rồi lúc anh buột miệng nói ra lời trêu chọc kia, thật tâm anh không nghĩ gì. Chỉ là chẳng hiểu sao khi thấy cái dáng vẻ né tránh kia của cô nhóc, thì anh lại cảm thấy không vui trong lòng. Anh rút một điếu thuốc rồi châm lửa giết mạnh một hơi. Làn khói thuốc xám nhạt bắt đầu bay lượn trong phòng, tạo nên một bầu không khí có phần mờ ảo. Những lúc như thế này, chẳng hiểu sao những hình ảnh của cô và anh đêm đó cứ hiện về lợn vờn trong đầu. Lòng đã tự dặn lòng mình phải quên đi rằng tất cả chỉ là một tai nạn, nhưng bản thân anh lại không thể nào quên được. Anh bực bội ấn đầu lọc, đã gần tắt hẳn vào gạt tàn trên bàn. Có những chuyện muốn quên đi thì lại cứ nhớ mãi, Có chuyện muốn nhớ mãi thì thời gian lại gần như làm phai nhòa hết đi Qua một buổi chiều bình yên Chi được tan ca sớm để trở về chuẩn bị tới dạ tiệc Sau khi cô tắm rửa xong Long liền đưa cô tới studio của một nhà thiết kế nổi tiếng Chi được nhân viên đưa vào khu vực để chọn và thử váy Nhìn những chiếc váy lộng lẫy trên giá treo Làm cô có phần choáng ngợp Cô nhìn qua nhìn lại Xem xét một hồi Liền chọn ra hai chiếc váy để thử Một chiếc váy xòe màu đen Và một chiếc váy body màu đỏ rượu Ngắm nghía một hồi cô quyết định Sẽ chọn chiếc váy màu đỏ rượu Cho dạ tiệc tối nay Wow, em gái Em mặc chiếc váy này thật sự rất đẹp Đúng vậy em gái Chiếc váy này giống như được may riêng cho em đó Những nữ nhân viên quanh đó nhìn cô mặc chiếc váy Mà khen ngợi hết lời Chi chỉ mỉm cười lịch sự cảm ơn bọn họ Sau khi lựa váy xong xuôi Cô được nhân viên dẫn tới khu vực trang điểm Vì là váy 2 giây Nên cô chọn búi tóc nhìn cho sang trọng Sau khi được trang điểm và làm tóc Cô được nhân viên lựa chọn giày và túi sách cùng vụ kiện Long ngồi ở khu vực sofa chờ bên dưới Tay lướt điện thoại xem tin tức một lượt Chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ trên tay xem thời gian 30 phút trôi qua Vẫn chưa thấy cô đi xuống Trong lòng anh cũng có chút sốt ruột Qua thêm 15 phút nữa Mới có tiếng bước chân trên cầu thang vọng lại Long buông điện thoại lên bàn ngước mắt nhìn xem Phía đầu cầu thang xuất hiện một cô gái với vóc người nhỏ nhắn trong chiếc váy hai dây màu đỏ. Chiếc váy có phần trên ôm sát cơ thể. Một bên tà rẻ tới ngang đùi để lộ ra đôi chân dài thon thà trắng nõn. Khuôn mặt cô được trang điểm nhìn vô cùng tinh xảo. Chiếc váy còn khéo léo khoe trọn cái cổ trắng mảnh khảnh cùng xương quay xanh và bờ vai gầy vô cùng tinh tế. Long nhìn thấy cô như vậy có chút ngẩn ngơ. Anh thật sự không ngờ tới cô nhóc này lại đẹp tới vậy. Trái tim anh chẳng hiểu sao lại đập nhanh hơn. Ánh nhìn cũng vẫn ở nơi cô, chưa từng rời đi dù chỉ một khắc. Tới tận khi chỉ bước tới trước mặt anh, anh mới vội vàng chuyển ánh mắt đi nơi khác. Lòng che miệng ho khan một tiếng, sau đó nhanh chóng đứng dậy, lên tiếng hỏi. Xong rồi sao? chỉ gật đầu. Ừ, um, vậy đi thôi. Dạ tiệc hôm nay, nằm ở tầng cao nhất khách sạn Diamond, ngay trung tâm thành phố. Khách sạn này là khách sạn cao cấp, Sở hữu vị trí đắc địa và view đẹp nhất thành phố, khu vực tổ chức dạ tiệc chính là tầng cao nhất của tòa nhà. Từ sớm, khách hứa đã tới từ khá sớm. Lúc xe của Long đậu ở nơi ngưỡng cửa, liền có nhân viên mở cửa xe dẫn lên khu vực tổ chức dạ tiệc. Khách sạn bố trí thang máy riêng để tiếp đón khách hứa tham dự. Chi E Lệ khoác tay Long tiến vào sảnh chính, vừa mới tới khu vực thảm đỏ liền được chủ nhân bữa tiệc đích thân tiếp đón. Đó là một người đàn ông đã ngoài 50 dáng người to cao, gương mặt cương nghị dạn dày của những người đã trải qua sóng gió thương trường. người đàn ông đó nhanh chóng tiến lại bắt tay anh, vẻ mặt vô cùng dạng rỡ long cuối cùng cũng đợi được cháu tới, ta lại sợ cháu chê ông già này mà không thèm tới đây tham dự dạ tiệc của ta. long lễ phép cúi đầu chào, chú ra lại nói như vậy. dạ tiệc của chú cháu mong được mời không hết, làm sao mà cháu có thể chê? chú mình bật cười, một tầm giám đốc tập đoàn lớn như cháu. Không che tiệc mọn của mấy lão già bọn ta là vinh hạnh cho ta hôm nay lắm rồi. Chú đừng khách sáo như vậy, cháu cho dù thế nào cũng là hậu bối của các chú, những buổi tiệc thế này cháu nhất định phải tới chung vui. Chúng mình cười lớn, "Được, được." Chợt ánh nhìn của chú chuyển sang chỗ chi, chúng mình nghiêng đầu cười rồi hỏi, "Cô gái này là?" Long nhìn cô lịch sự đáp, "À, cô ấy là thư ký của cháu." Chi cười nhẹ cúi đầu chào hỏi, "Cháu chào cô chú ạ, cháu là Chi." Thư ký của Thanh Long, hôm nay rất vinh dự được cùng tổng giám đốc của chúng cháu tham dự dạ tiệc. Chúng mình mỉm cười bắt tay với cô, lặp lại hai từ, hân hạnh. Khách quan đến ngày một nhiều, chú Minh và vợ bận rộn tiếp đón khách hứa, nên sớm đã rời đi. Long đưa cô vào bên trong, chi nhận lấy ly rượu thì tay bồi bàn, rồi cùng anh vào bên trong, chào hỏi một số đối tác. Sau khi chào hỏi một lượt, cô được anh đưa tới một bàn ở góc khuất nhất. Long tiếp tục nói chuyện xã giao cùng các đối tác. Còn cô tranh thủ kiếm chút gì đó lấp đầy cái dạ dày. Thái và Quân hôm nay cũng tới. Mặc dù là một bác sĩ, tuy nhiên lại có một gia thế hiển hách, châm anh thế Việt mà gia đình anh đã xây dựng bao đời. Quân vốn sĩ không muốn tiếp quản cơ nghiệp gia đình nên mới học y để gây dựng sự nghiệp riêng cho bản thân. Cho dù xét về gia thế hay địa vị hiện tại, những buổi dạ tiệc như thế này đều không khó để có thư mời. Thái nhận lấy ly sâm bành từ tay bồi bàn. Anh cùng Quân đi thẳng tới chỗ Long đang đứng những người ở trong dạ tiệc này cũng đều là những người quen trong giới, cho nên không khó để hòa nhập vào đám đông. Quần đôi lê chầm bánh khẽ chạm với anh và thái, chép miệng than thở. Những buổi tiệc như thế này thật sự nhàm chán. Nếu như không phải ông già cứ nhất quyết ép tôi đi, thì còn lâu tôi mới tới những nơi như thế này. Cậu đúng là chẳng biết hưởng thụ cái gì cả. Những buổi dạ tiệc thế này chính là cơ hội rất tốt để mở rộng quan hệ. Từ những dạ tiệc này, cậu có thể làm quen. Và kết thân với những đối tác và nhà đầu tư chiến lược đấy Tôi là bác sĩ Tôi cần mở rộng mối quan hệ làm gì Chẳng lẽ có ai muốn làm khách hàng thân thiết Trong bệnh viện của tôi sao Ờ chuyện này Dù sao á sau này Sớm muộn gì thì cậu cũng kế thừa sản nghiệp của ba cậu Bây giờ chuẩn bị trước một chút Chẳng phải là được rồi hay sao ừ, chưa đủ bạn hay sao Mà còn đi ôm cái đống công ty đó Quân hử lạnh Sau đó nhìn về phía thằng bạn nãy giờ Vẫn im lặng đứng bên ngoài cuộc trò chuyện Của anh và Thái mà cười Long, vừa nãy tôi nghe nói Cậu còn dẫn theo một cô gái tới nơi này Họ nói có thật không Cậu nghĩ sao Long không trả lời câu hỏi Anh chỉ hờ hững hỏi ngược lại một câu Nhắc tới mới nhớ Không biết con sáo nhỏ kia đang ở nơi nào Ánh mắt anh không tự giác Nhìn khắp nơi tìm kiếm một hình bóng quen thuộc Cho đến khi chạm vào hình ảnh Một cô gái nhỏ ngồi ở chiếc bàn trong góc khuất Đang mải mê ăn bánh ngọt Quân và Thái thấy anh không nói gì, lại nhìn về một nơi nào đó thì hướng mắt nhìn theo. Vừa ngó qua, liền phát hiện ra một cô gái trẻ trong chiếc váy màu đỏ. Đang ngồi cách đó không xa mà ăn bánh ngọt. Thái vừa nhìn liền nhận ra đó là cô thư ký nhỏ anh đã gặp ở văn phòng của Long. Thái lập tức bật cười rồi chép miệng. Chà, không ngờ tới có một ngày cậu sẽ dẫn theo thư ký tới dạ tiệc như thế này. Long... Cậu lần này đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt đấy. Quân nghe hai chữ thư ký thì hai mắt sáng rực. Thư ký? Vậy cô bé kia là em gái Hưng? Là sáo nhỏ trong miệng cậu đúng không? Thảo nào vừa mới nhìn thấy cô nhóc này tức cứ thấy ngờ ngợ. Hóa ra là người quen cả. Đi thôi, qua chỗ cô ấy một chút. Thái tặc lưỡi ngóc tay về phía chi đang đứng. Dù sao Hưng cũng là bạn thân của chúng ta. Em gái cậu ấy cũng như em gái của chúng ta. Không phải sao? Quân gật đầu cùng Thái ham hở đi về phía cô gái nhỏ kia. Lòng vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh nhạt, chậm chạp đi về phía sau hai người họ. Chị ở bên này chẳng quan tâm tới gì cả, cô chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý vào những chiếc bánh ở nơi này. Cô xúc một miếng cho lên miệng, thầm cảm thán trong lòng. Đúng là nhà hàng năm sao có khác, đầu bếp làm bánh cũng thật là ngon. Chi mải ăn, chẳng hề hay biết có người đang đi về phía này. Cho tới tận khi hai chiếc ly xuất hiện trong tầm mắt, lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn. Thái thấy cô gái nhỏ vẫn còn đang ngậm chiếc thìa trong miệng, vừa ăn vừa ngước đôi mắt to tròn lên nhìn, thì cảm thấy cô bé này thật dễ thương. Chào em, anh là Thái, là bạn của Long, cũng là bạn của anh trai em. Nghe Hưng nhắc tới em đã lâu, vậy mà hôm nay gặp ở Thanh Long, lại không biết em là em gái nó. Chị buông chiếc thỉa nhỏ trên tay xuống, ngồi thẳng người dậy, trong mày nhìn hai người đàn ông lạ lẫm trước mặt. Bọn họ là bạn của anh cô, nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Cô nghiêng người nhìn ông chú giả mặt lạnh Đang đứng phía sau hai người này Đôi mày thanh tú càng nhíu chặt hơn Như muốn tìm kiếm một lời xác nhận Sau khi thấy cái gật đầu của anh Cô mới buông lòng cảnh giác của mình Xin chào, em là Chi Rất vui được gặp các anh Chi nở ra một nụ cười rất tươi Như nắng sớm Làm cho hai người trước mặt đầy ngây ngốc vài giây Quân cười xòa Ngồi lên chiếc ghế gần đó Em xinh thật đấy, cảm ơn anh đã khen Chi được khen cười hiếp cả mí Trò chuyện một hồi Cô cảm thấy những người bạn này của anh trai cô Tính cách vô cùng cởi mở Hơn nữa nhìn thấy phong thái của bọn họ Hẳn đều xuất thân dòng dõi thế ra Dạ tiệc bắt đầu Khách cứa đã đến đông đủ Mục đích của những bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu Đều là để mở rộng quan hệ Cũng như củng cố địa vị của mình Lòng cùng Thái và Quân vui vẻ Trò chuyện với lãnh đạo thành phố Chị vẫn luôn ở bên cạnh anh Trong suốt bữa tiệc này Cũng nhờ bữa tiệc hôm nay Mà cô có dịp được chào hỏi Và được Long giới thiệu với rất nhiều nhân vật tầm cỡ Trong và ngoài giới Đột nhiên, có một cô gái trẻ Trong chiếc váy dạ hội Màu xanh nhạt bước tới Cô gái này tuy còn trẻ tuổi Nhưng gương mặt khá xinh đẹp Cô ta đứng trước mặt bọn họ Ngại ngùng e thẹn Anh đẹp trai, em em có thể mời anh Cùng em nhảy một điệu hay không Chỉ nhớn mày, còn Thái và Quân Thì chỉ cảm thấy cô gái này quả thật sũng cảm Từ trước tới nay Lòng rất ghét loại phụ nữ chủ động mặt dày như thế này Ai trong giới này chẳng biết Lòng trước này mắc bệnh sạch sẽ Cậu ta đặc biệt đặt biển cảnh báo phụ nữ lạ Chớ lại gần Lòng không đáp Ánh mắt anh truyền lạnh Nhìn chầm chầm người phụ nữ kia Nhưng mà có vẻ như cô ta vẫn không ý thức được Nguy hiểm đang tới gần mình Thấy anh im lặng Cô ta lại càng được đà lấn tới Mà chạy tới ôm lấy anh mà lắc lắc tay Anh đẹp trai ơi Nhảy cùng em một chút có được không Vừa nãy em có cá cược với bạn Sẽ mời được anh ngày cùng rồi đấy Anh giúp em đi mà Rồi em sẽ đền đáp ân tình này cho anh Long nhìn bàn tay cô ta đang nếu lấy tay mình Mà đôi mắt tối sầm lại Anh không nhân nhượng Mà thẳng tay dùng lực hất mạnh tay cô ta ra Cô gái kia vì cái hất tay của anh Mà lào đào rồi ngã ngồi xuống đất Những người xung quanh đó Bắt đầu chỉ trò xì xào về cô gái này Khiến cho khuôn mặt cô ta trở nên vặn vẹo Có lẽ thẹn quá hóa giận Cô ta ôm mặt khóc ầm lên Rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi Thái và Quân dường như đã quá quen thuộc với chuyện này Còn Chi thì vẫn đang che miệng Cười thầm trong lòng Cô gái kia muốn cua trai Vậy mà lại không chịu tìm hiểu trước Cho nên đụng trúng vậy ông chú giả khó tính này Thật đúng là không biết tự lượng sức mình Nói đi cũng phải nói lại Cô gái vừa rồi rát trên mình một thân hàng hiệu Xem ra cũng là tiểu thư nhà giàu Những cậu ấm cô chiều lá ngọc cành vàng Có mặt trong dạ tiệc này là điều dễ hiểu Nhưng mà đụng tới ông chú giả khó ưa này ở đây, xem ra là cô gái kia sai rồi. Buổi dạ tiệc diễn ra tới quá nửa đêm. Lần này phía Thanh Long ở dạ tiệc này mà có được một số đối tác nhỏ muốn hợp tác. Tuy rằng chỉ là một số công ty có quy mô không lớn, nhưng nguyên vật liệu của họ có chất lượng rất tốt. Hơn nữa giá thành lại chỉ bằng 2 phần 3 so với những công ty lớn. Chi lần này tuy là biết trước mục đích, anh dẫn theo cô tới đây làm gì, Nhưng lại không ngờ khả năng đàm phán của Long Lại xuất thần như vậy Chỉ cần một buổi tối thôi Đã có thể trong dạ tiệc này Tìm được nguồn nguyên vật liệu chất lượng tốt Lại có giá thành rẻ Trước phần vũ hội diễn ra Chú Minh cầm micro Nói oang oang Muốn giới thiệu Long Còn muốn anh hãy nể mặt chú Mà nhảy một điệu van mở màn Từ chối không được Anh chỉ biết mặt dày Nhờ cô nhóc kia nhảy cùng anh chi ban đầu không chịu đâu Nhưng sau khi bị anh ghé tay nói Muốn chử toàn bộ lương tháng này Nên anh ủ rũ đặt bàn tay mềm mại của mình lên tay anh Cô một tay bám trên vai anh Một tay nắm lấy tay anh đầy tình tứ Đây là lần thứ hai Cô tiếp xúc gần với anh như thế Lần đầu vì men rượu, Cho nên cảm giác đã quen từ lâu Nhưng lần này chi có thể cảm nhận rõ Tiếp xúc nơi tay Như có một luồng điện chạy thẳng vào trái tim mình Trái tim cô đang đập loạn nhịp Tiếng nhạc vang lên Bước chân anh bắt đầu di chuyển theo nhịp điệu Chỉ ban đầu có chút luống cuống nhưng rất nhanh bắt theo nhịp di chuyển theo tiếng nhạc dù dương. Xuất thân trong một gia đình có gia thế tương đối ổn định, cho nên những điệu nhảy này cô cũng đã được học qua. Lòng thấy cô cười, nhưng khuôn mặt vẫn nhăn nhó không thôi. Anh cau mày nhẹ giọng nhắc nhở. Ở đây có rất nhiều quan khách. Cô cười lên một chút có được không? Nhảy cùng tôi khiến cô khó chịu như vậy à? Cô trẻ môi khẽ đáp. Chú bảo trừ hết đường của cháu thì cháu vui sao nổi. Cặp buổi tối bị chú kéo tới đây cơ mà còn chưa được ăn Lại phải cười cười nói nói với bao nhiêu người khác Vừa đói vừa mệt lương thì bị trừ Chú thấy cháu có vui nổi hay không Anh bật cười khẽ khẽ Càng làm chi nóng mặt Cô gắt nhẹ chú cười cái gì Cười cô cái đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn Cô ở nhà tôi bao ăn bao ở Cô cần tiền làm cái gì Thế cháu hỏi chú Đi xe buýt có cần tiền không Uống trà sữa có cần tiền không Chú bao ăn bao ở Chú có bao ăn mặc và đi lại đâu Vậy tôi không trừ lương của cô nữa là được chứ gì Cười lên đi Không người ta lại bảo tôi bắt nạt cô Chú bắt nạt cháu thật còn cái gì nữa Vậy lát nữa tôi mời cô đi ăn Mua thêm cho cô trà sữa Vậy có được không Vậy còn tạm được Chị cong cong môi cười Mỗi lần cười đôi mắt nhỏ híp lại Sáng lấp lánh như sao trời Làm anh có chút sao xuyến Mắt cô nhóc thật đẹp Mỗi khi cười lên lại sáng tựa như ánh sao sáng lấp lánh Lòng thật sự cãi không lại được cô nhóc lém lỉnh này. Đôi khi anh cảm thấy nếu như cái miệng cô nhóc này bớt bớt lại thì hẳn ai cũng nghĩ cô nhóc này là một người dịu dàng, hiền thục. Sau khi dạ tiệc kết thúc nhóm người của Lòng quyết định tới nhà hàng Thái Sơ ăn cơm. Gió đêm mát rượi. Chi ngồi trong xe của anh không thèm đóng kính chắn gió. Để mặc cho gió lùa vào. Giờ này cũng đã muộn. Ở nhà hàng khách hứa ván đi nhiều. Nơi này là nhà hàng chuyên phục vụ giới thượng lưu Cho nên giờ đóng cửa cũng muộn hơn những nhà hàng khác Nhóm người của Long bước vào Làm cho những khách hàng trong nhà hàng Đều phải ngước mắt nhìn sang Ba nam, một nữ Ai nấy ngoại hình đều vô cùng xuất chúng, Nên dễ dàng thu hút ánh nhìn Trời về khuya Gió bên ngoài có chút lạnh Hôm nay Chi chọn một chiếc váy 2 giây Không kèm áo khoác Nên lúc bước xuống xe Cô phải ghẽ suýt xoa Lạnh quá Lòng thấy cô đột nhiên đứng lại thì có chút cau mày. Sao thế? Không phải cô đang đói à? Chi cười khổ, nhanh chóng bỏ qua cái lạnh của đêm mà chân cũng bước nhanh một chút. Cô lầm bầm. Cháu đúng là đói thật mà. Lòng không nói gì, chỉ đưa tay cởi áo vest, ném về phía cô. Lạnh rồi chứ gì? Ai bảo cô không mang áo khoác, còn dám mở cửa xe ra, đón gió suốt dọc đường. Cô cầm nín không nói được gì bởi những điều anh nói đều không sai một chữ. Chị ủ rũ khoác chiếc áo vest của anh lên, rồi nhanh chóng theo những người khác đi vào trong nhà hàng. Món ăn được đưa lên rất nhanh, chị đói ngấu nhìn thấy thức ăn liền vô cùng vui vẻ. Thái nhìn cô ăn nhồm nhòm, như đã bị bỏ đói từ lâu thì chỉ cười. Chị, chỉ với một chút đồ ăn như vậy, đã làm em vui tới thế sao? Cô vừa ăn vừa gật đầu, vui chứ, đồ ăn ở nơi này rất là ngon mà. Thái bật cười, Anh cảm thấy cô bé này thật đơn giản Chỉ cần một chút đồ ăn Đã có thể trở nên vui vẻ Vừa đơn giản lại vừa đáng yêu quân không ăn nhiều Cho nên buông rau dĩa xuống từ rất sớm Với tay lấy ly rượu vang trên bàn nhấp một ngụm Bất xác anh hỏi một câu Chi Em về nước lâu như vậy rồi Anh trai em vẫn chưa xuất hiện sao Nhắc tới chuyện này Cô lại trao mày ổ rũ Đúng vậy Em vẫn chưa thể liên lạc được với anh ấy Tại sao lại như vậy Anh tưởng cậu ta thương em lắm cơ mà Cô cúi đầu thở dài thườn thượt Anh ấy mà thương em Lúc nào anh ấy chẳng hơn thua với em Nếu như ở gần sẽ liên tục cãi nhau như chó với mèo Suốt ngày chỉ kêu ca nói rằng Em là đứa nghịch ngợm ý Long che miệng bật cười Cô nhóc này không nghịch ngợm Thì còn ai là người nghịch ngợm ở đây Thời gian ở cùng cô nhóc này Anh mới biết được lý do Tại sao thằng bạn anh lại phải cắp vali chạy mất xếp Ngay khi cô nhóc này về nước như vậy Đúng là nếu như không cố gắng ngăn chặn Từ mọi phía Thì cái nhà của anh bây giờ chỉ còn cái khung không Chỉ một buổi giả tiệc thôi Nhưng giữa cô và những người bạn Của anh trai cô đã có vẻ trở nên thân thiết Thậm chí Quân và Thái Còn cho cô số điện thoại Dặn dò nếu cô bị Long bắt nạt Thì cứ gọi tới tìm bọn họ Thậm chí Quân còn cho cô một chiếc thẻ VIP Khám chữa bệnh miễn phí tại bệnh viện của anh Sáng hôm sau Chi mang hồ sơ về mấy công ty Ngày hôm qua bọn họ gặp được ở dạ tiệc qua cho xếp tổng của mình xem xét một lượt. Lúc đang mải mê bàn bạc về những công ty kia thì bất ngờ nội tuyến trên bàn làm việc của anh khẽ kêu một tiếng. Tổng giám đốc từng nghe nói phu nhân đang đi lên tìm cậu nếu đoán thời gian hẳn đã gần tới nơi rồi. Chỉ có chút hoảng hốt cố không muốn gặp mặt mẹ anh lúc này. Bà ấy là một người tốt bụng nhưng lại quá nhiệt tình. Nếu như phát hiện cô ở nơi này có khi nào tin đồn sẽ lan ra cả công ty hay không không được cô không thể để bất cứ tin đồn nào lan chuyển trong công ty này được tiếng bước chân bắt đầu vang lên ở đầu hành lang chỉ lúc này có chút dối bởi cô nhìn tới nhìn lui cuối cùng đánh bạo chạy về phía Long đang ngồi chui tọt xuống gầm bàn của anh để ẩn nấp Long chố mắt nhìn con sáo nhỏ ngồi thu lưu dưới gầm bàn mà có chút hoang mang cô đang làm cái trò gì thế tự nhiên chui xuống đấy làm gì Cô ngước mắt nhìn anh đưa ngón tay trò lên môi mình khẽ nói Chú nói nhỏ thôi Kẻo bác gái biết cháu ở đây thì rắc rối lắm Long còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng làm việc của anh cũng vừa bị đẩy vào từ bên ngoài Bà Duyên trong chiếc váy sang trọng xách túi hàng hiệu đẩy cửa đi vào Mẹ, hôm nay có chuyện gì mà mẹ tới tận đây tìm con vậy Bà Duyên đặt cái túi lên bàn làm việc của anh kéo cái ghế xuống thở dài Mẹ lần này trở về Muốn tặng quà cho con dâu Nhưng con bé không có ở nhà Mẹ tưởng con bé ở đây cho nên tới đây tìm nó Lòng nghe hai chữ con dâu Thì cười khổ trong lòng Anh cúi đầu trừng mắt với người đang ngồi cuộn tròn bên dưới Bà Duyên vừa đưa mắt nhìn quanh Qua lớp kính mở Thấy phòng thư ký bên kia Cũng không có người thì nghi ngờ hỏi Chị con bé đi đâu rồi Không ở đây sao À cô ấy Lòng cố tình kéo dài chữ Anh đưa mắt nhìn xuống chân cười gian manh Nhìn cô gái nhỏ ngồi ở đó Gia sức đưa tay lên miệng ra dấu suyệt Và chắp tay này nỉ anh đừng nói Chị ngồi dưới gầm bàn Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh Cô không muốn bà Duyên biết mình ở đây Càng không muốn bị bà bắt gặp Trong hoàn cảnh như thế này Ông chú già kia còn đang cười đều Cực chẳng đã cô mới phải vội vàng Gõ một dòng chữ lên phần ghi chú Rồi nhanh chóng đưa cho ông chú già xem Long nhìn dòng chữ Trên màn hình điện thoại của cô Thì che miệng cười Vài phút sau, anh mới che miệng ho khan một tiếng Để ổn định cảm xúc của mình Anh nhìn mẹ mình bình tĩnh đáp Cô ấy vừa mới mang hợp đồng tới công ty đối tác rồi Có lẽ phải 2 giờ nữa mới trở về Ai, lâu như vậy sao? Thôi, mẹ sẽ ở đây để chờ con bé Lòng khẽ cười Nhớn mày nhìn cô nhóc đang méo máu Lắc đầu quầy quậy dưới gầm bàn mà thấy vui vui Vừa rồi cô nhóc kia Nói muốn mời anh ăn cơm rồi Không biết lần này mẹ anh muốn đợi ở đây nữa thì lại muốn hối lộ anh như thế nào đây? Chi ủ rũ không nhanh không chậm, gõ một hàng chữ lên phần ghi chú, rồi ủ rũ đưa tay lên. Cô chỉ thấy ánh mắt anh sáng lên, nhưng rồi lại nhận được một cái lắc đầu. Chi sụ mặt gõ thêm lên đó vài chữ. Lúc này Long mới lén đưa tay xuống ra dấu đồng ý với cô. Ông chú giả này cũng thật là quá đáng, cứ thích thừa nước đục thả câu. Long sau khi đạt được mục đích trong lòng thì vui như hoa nở, Anh đẩy ghế đứng dậy đi tới kéo mẹ mình lên vở than. Dù sao ấy thì người mẹ mong cũng chưa trở lại. Hay là chúng ta ra ngoài dạo phố một chút có được không? Sẵn tiện, á, con đây được tỏ lòng hiếu kính với mẹ. Bà Duyên bật cười. À, được được, hôm nay không biết tôi ra ngoài bước chân nào mà lại may mắn thế. Chẳng mấy khi thấy con trai quan tâm mẹ nó thế này. Lòng không nói gì, chỉ một đường kéo bà Duyên đi ra ngoài. Sau khi tiếng đóng cửa, Văn phòng tổng giám đốc liền trở về một khoảng không gian yên tĩnh vốn có. Lúc này, chị mới dám chui ra khỏi cái gầm bàn của ông chú già kia. Vì ngồi xổm lâu, cho nên lúc này chân cô đã tê cứng không còn cảm giác. Vừa mới nhích người ra khỏi cái bàn, cô đã mất đà ngã lăn ra đất. Chân cô bây giờ tê tới nỗi đi không nổi luôn. Chi ngồi bệt xuống đất, rồi duỗi thẳng chân ra, mong sao cơn tê bì nhanh hết. Vừa rồi ông chú già kia không chỉ muốn cô mời cơm Mà còn thêm 10 điểm tâm một tháng Thậm chí cô còn phải giúp chú ta dọn dẹp văn phòng một tuần Thật sự quá đáng mà Trần đã hết tê Chi nhanh chóng trở lại bàn làm việc Dùng hết sức bình sinh hoàn thành công việc như một cơn gió Rồi xách túi xách chạy thẳng ra ngoài Nếu như cô còn ngồi đây thêm lúc nữa Mẹ anh quay về mà bắt gặp Thì phải làm sao bây giờ Bên kia Long một đường đưa bà Duyên tới cửa hàng trang sức lớn cách đó không xa Những phụ nhân hảo môn thế gia giống như bà Đều có sở thích sưu tập trang sức Bà Duyên nhìn ngắm hết tủ trang sức một lượt Rồi chỉ vào chiếc dây chuyền tinh xảo Có mặt dây là hình mặt trăng ô mặt trời Hình ảnh mặt trời Chính là đính một viên kim cương đỏ vô cùng giá trị Đây chính là màu kim cương hiếm có bậc nhất trên thế giới Giá trị của nó thì khỏi phải bàn Chắc chắn là vô cùng đắt đỏ Long, cái vòng cổ này thế nào? Long nhìn chiếc dây chuyền tinh xảo kia một lượt Rồi lại nhìn mẹ mình thở dài. Dây chuyền này không hợp với mẹ đâu. Bà Duyên trừng mắt. Lý do? Dây chuyền này kiểu dáng trẻ trung. Những người trẻ tuổi đeo mới thích hợp. Mẹ hay là mẹ xem mẫu khác đi. Bà Duyên hừ lạnh. Ai nói mẹ sẽ mua là mẹ sẽ đeo. Cái này á mẹ mua cho con dâu của mẹ. Lòng cạn lời. Anh không biết rốt cuộc mẹ anh thích cô nhóc kia ở điểm gì. Mà bây giờ anh từ con đẻ bị xuống hàng con ghẻ thế này đây. Bà Duyên ngắm nghĩa một hồi. Sau khi chọn thêm một chiếc nhẫn nữa, mới lên tiếng thúc giục con trai. Này Long, mau thanh toán đi rồi còn về. Mẹ đang nóng lòng muốn gặp con dâu của mẹ rồi. Mẹ, cô ta không phải. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Trong lòng con chỉ có châu mà thôi. Bà Duyên nghe tới đây, thẳng tay tắt bốp vào đầu anh một cái, làm Long la lên oai oái. Ôi, sao mẹ lại đánh con? Tao đánh mày đấy thì sao? Con dâu tao có gì không tốt, mà mày không để nó vào trong mắt. Hơn nữa mày còn... mày nhất định phải chịu trách nhiệm. Đừng có mở mồm ra là Châu, Châu, Châu. Cô ta là cái thá gì? Cái con người vô lương tâm mất nết đó, có gì mà mày cứ để trong lòng mãi thế? Anh không nói gì, chỉ lặng lặng rút thẻ thanh toán những món đồ mà mẹ mình vừa chọn. Châu là mối tình đầu, là ánh sáng trong lòng anh mà anh không thể nào quên đi được. Người ta nói mối tình đầu thường bao giờ cũng sâu đậm, cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù có qua bao lâu, con người ta vẫn có thể tha thứ cho những lỗi lầm của họ. Thứ tình cảm thuần khiết đó sẽ theo con người ta rất lâu sau đó. Sau khi rời cửa hàng trang sức cao cấp, bà duyên ngồi vào trong xe mới khẽ thở dài. Long này, mẹ biết con vẫn còn tình cảm với con bé châu, nhưng mẹ mong con hãy nhìn nhận sự thật. Con bé đó nó không yêu con, thứ nó yêu nhất chính là tiền của con. Ngày ấy nó chạy theo người khác là thật, nó rời bỏ con cũng là thật. Mẹ, lòng gắt nhẹ cắt ngang lời bà duyên đang nói. Anh không muốn nghe những lời này. Cho tới tận bây giờ anh vẫn muốn tin. Khi xưa Châu rời bỏ anh là có nỗi khổ riêng chứ không phải vì chạy theo người khác. Được rồi, Long này, mẹ là người sinh ra con, cho nên tính cách của con thế nào mẹ hiểu rất rõ. Chỉ là mẹ vẫn mong con nên trân trọng hiện tại, trân trọng những thứ mình đang có. Còn với những thứ đã lỡ mất đi, hãy học cách buông bỏ nhẹ nhàng. Vạn vật trên thế giới này vốn đã được an bài từ trước. Những thứ biết rõ bản thân không giữ được thì đừng cố chấp làm gì. Để rồi mỗi khi đêm đen buông xuống, Nhìn lại mình á chỉ còn lại sự cô độc và bi thương Người biết trân trọng và buông bỏ Đúng lúc mới có cơ duyên gặp được Những thứ tốt đẹp hơn Chi là một cô gái tốt Con bé trong sáng và tiện lương Cái quý giá nhất của đời con gái nó đã trao cho con hết rồi Cho dù chỉ là một tai nạn Thì cũng không có cách nào khắc phục được hậu quả Lòng này Hạnh phúc thực ra vốn dĩ rất đơn giản Đôi khi nó hiện hữu ngay trước mắt Mà ít người để tâm đến nó Nếu như con không cảm nhận được Là do trong lòng con đang bất định Và suy nghĩ của mình quá phức tạp mà thôi Lòng không đáp Những lời mẹ anh nói không hề sai Chỉ là anh không biết Hiện tại bản thân mình đang cố gắng gìn Giữ tình yêu khi xưa Hay là đang cố chấp Đã có rất nhiều đêm anh không ngủ được Đã từng nghĩ tới chi Nhưng lại cảm thấy bản thân mình lúc này có chút khó xử Không phải không dám chịu trách nhiệm Chỉ là cảm thấy mình không nên quên mất trầu Bà Duyên trở về Thanh Long Nhưng vẫn không gặp được người muốn gặp Đợi thêm 2 giờ nữa Cuối cùng cũng không đợi được Bà Duyên liền đưa cho Long chiếc dây chuyền mình chọn Nói anh nhất định phải đưa tận tay cho cô Rồi nhanh chóng rời đi Lần này bà chỉ ghé thanh Long Và giờ rồi tiếp tục lịch trình Theo công việc bận rộn Tối hôm đó sau khi trở về nhà Long mang chiếc hộp màu trắng đưa cho chi Cô nhìn chầm chầm chiếc hộp với ánh mắt tò mò Tự nhiên chú đưa cho cháu Cái hộp này làm gì Đây là cái gì vậy Cái này là mẹ tôi đưa cho cô Bà ấy bảo tôi phải đưa tận tay cho con dâu của bà ấy hai chữ còn giàu được anh đặc biệt nhấn mạnh làm chi chỉ biết nhăn mặt cười gượng nhưng cháu đâu phải con dâu của mẹ chúng tôi không biết mẹ tôi nói phải đưa cho cô còn đặc biệt dặn dò như vậy tôi chỉ là người truyền phát thôi có gì thắc mắc cô đi mà trình bày với mẹ tôi chi nhăn mặt không nói được gì vừa rồi điện thoại của cô còn nhận được tin nhắn của bà duyên nói muốn tặng cho cô một món quà cô cứ nghĩ chạy khỏi thanh long là thoát rồi ai mà ngờ được món quà này vẫn tới được tay cô Nhìn chiếc hộp một hồi Rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt này vài lần Cô cầm lấy chiếc hộp nhỏ đưa lên tay Lắc lắc vài lần rồi mới lên tiếng hỏi Chú có biết trong này là cái gì không? Mở ra thì biết Cô hỏi tôi làm gì? Yên tâm đi, không có bom hẹn giờ đâu mà lo Chỉ bĩu môi một cái Rồi nhẹ nhàng mở nắp chiếc hộp gấm trắng tinh ra Giây phút nhìn rõ vật bên trong chiếc hộp Cô thậm chí có phần hoang mang Bên trong là một chiếc dây chuyền vô cùng tinh xảo Mặt dây chuyển là hình mặt trăng ô mặt trời Ngoài ra còn có một chiếc giấy chứng nhận Nó chính là kim cương thiên nhiên Cô đưa tay cầm tờ giấy chứng nhận kim cương lên tay Mà không khỏi bàng hoàng Đây, đây là bác bác ấy đã tặng cho cháu thật sao? Ừ Chỉ nhìn chiếc dây chuyển kim cương kia Mà không dám tin vào mắt mình Cô mới chỉ gặp gỡ bà Duyên có một lần Vậy mà bà lại tặng cho cô món quà đắt tiền như vậy Trời ạ Chiếc dây chuyền này thật sự quý giá rồi Lòng thấy cô gái nhỏ Hai mắt sáng trưng, Thì suýt nữa bật cười thành tiếng Cô nhóc này không chỉ tham ăn Mà xem ra còn tham tiền nữa Anh thật sự không thể hiểu nổi Một cô gái xuất thân trong gia đình khá giả như cô Khi nhìn thấy những đồ đáng tiền Mắt lại sáng lên như thế Những ngày sau đó Chị ngoan ngoãn mang điểm tâm Và dọn dẹp văn phòng cho Long, Làm anh cảm thấy khá hài lòng Thời gian này bà Duyên vẫn thường xuyên qua lại Còn tặng cho cô rất nhiều món quà giá trị. Lòng cũng đỡ kiếm chuyện với cô hơn. Thậm chí mỗi ngày tới công ty, anh còn bảo trợ lý chuẩn bị trà sữa cho cô. Khi về nhà, còn thường xuyên nấu đồ ăn khuya cho cô, làm trái tim chi dần trở nên rung động. Nhờ sự xúc tác của bà Duyên và ông Hoàng, Long rốt cuộc cũng phải thương lượng với cô, đóng một vở kịch yêu đương. Hai bên thỏa thuận, nếu qua ba tháng không có tình cảm, sẽ không bắt ép hai người nữa. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đềm thế. Cho tới một ngày cô tận mắt chứng kiến Long mở cửa chiếc xe sang Của một cô gái xinh đẹp rời đi Ngay bên ngoài trung tâm thương mại Cô gái đó có gương mặt xinh xắn vóc dáng chuẩn vô cùng xinh đẹp Không biết cô gái đó ra thế ra sao Nhưng cô nhận ra Đó là người Long suốt bao năm qua Vẫn ngày đêm mong nhớ Cô gái đó không ai khác Chính là người trên tấm ảnh trong phòng làm việc của anh Cô gái ấy đã trở về rồi Có lẽ ngày cô phải rời đi Cũng đã tới Ngồi trong văn phòng Nhìn những tập hồ sơ Văn kiện trong tay Mà không đọc nổi dù chỉ một chữ Hơn một tháng nay gần gũi thân thiết với anh Cô cũng chẳng biết từ bao giờ Trái tim mình lại trở nên rung động Nhưng dù sao Cũng chỉ là chút tình cảm mới chớm Cô không muốn nó làm ảnh hưởng tới con đường phía trước Rất muốn tham lam Nhưng lại không làm được Lòng sau khi đưa Châu tới khách sạn Lotus Anh lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng Suốt nhiều năm qua Đã cho người dò la tin tức Điều tra đã lâu Nhưng vẫn không có một chút manh mối nào Không nghĩ ngay giữa phố xá tấp nập này Lại có thể gặp lại Châu thêm một lần nữa Anh nắm chặt lấy tay cô Giọng cũng nghẹn lại Châu, em đã ở đâu suốt những năm qua Tại sao ngày ấy lại rời đi không một lời từ biệt Em... Châu ngước nhìn anh Chỉ trong vài giây Nước mắt đã chảy ra Cô ta cúi đầu nức nở long em... Ngày đó vì bất đắc dĩ Cho nên mới phải rời bỏ anh Những năm qua của em thực sự rất khổ sở Em nhớ anh nhưng không thể quay về tìm Long Bây giờ em đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa và quay về Em sẽ không rời anh đi thêm một lần nữa đâu Châu nói rồi ôm lấy anh khóc lớn Long chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về Được rồi Đừng khóc nữa Mọi chuyện đã qua rồi Bây giờ anh sẽ bảo vệ em Châu vừa nước nở vừa gật đầu Cô ta là đang khóc Nhưng trong lòng lại vô cùng hài lòng Hóa ra suốt 5-6 năm qua, người đàn ông này vẫn còn yêu cô ta như vậy. Trước khi để anh bắt gặp ở trung tâm thương mại, cô ta đã dành một ngày để nghe ngóng thông tin. Thật may mắn nhiều năm nay, anh không vướng vào bất cứ một tin đồn tình ái nào. Qua thêm 30 phút nữa, những tiếng nức nở cũng nhỏ dần. Lúc này Long mới buông cô ra, rồi nhẹ giọng an ủi. Được rồi, em đừng khóc nữa. Em trở lại là tốt rồi. Em nghỉ ngơi đi, bây giờ anh còn có một cuộc họp. Lúc khác sẽ tới tìm em Châu ngước đôi mắt giáo hoảnh lên nhìn anh Quyến luyến không muốn rời xa Mãi một lúc lâu cô ta mới gật đầu Vậy được Buổi tối em muốn cùng anh ăn cơm Như vậy có được không ừ. Nếu buổi tối không có tiệc xã giao nào Anh sẽ tới tìm em Châu gật đầu Ánh mắt vẫn đỏ hoe giống như không nỡ Mãi sau cô mới chậm chạp đứng lên tiễn anh trở về nhà Nhưng mà cánh cửa phòng vip Khách sạn vừa mới đóng lại Sắc mặt của Châu liền thay đổi Đưa tay quẹt đi một dòng nước mắt Trên đôi môi cô ta Nở một nụ cười lạnh Ánh mắt cũng ánh lên mổ tia sát ý Vũ bảo hừ <cười> Hóa ra bao năm qua anh vẫn ngốc nghếch như vậy Cho dù là chàng trai mới bắt đầu sự nghiệp khi xưa Hay là người đàn ông đang đứng trên đỉnh cao như bây giờ Hóa ra vẫn còn yêu một cách mù quáng như thế Lần này quay về Cô ta tuyệt đối sẽ không rời đi Nhất định sẽ ôm chặt lấy cái đùi vàng này Người đàn ông này sẽ chỉ là của cô ta Cô ta tuyệt đối sẽ không để anh về tay người khác Bóng chiều dần buông Đứng bên cửa sổ sát đất Nhìn về phía xa xăm Từ điểm cao nhất tòa nhà văn phòng thành phố Anh rút ra một điếu thuốc Châm lửa hút Châu của anh đã quay lại rồi Nhưng tại sao trong lòng anh lại có chút không vui như vậy Điện thoại trên bàn gieo vang Là một giấy số lạ Anh không muốn nghe Nhưng chẳng hiểu sao lại đưa tay nhận cuộc gọi Alo Chưa kịp để anh nói gì thêm đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nức nở, Long, em vừa mới gặp ác mộng, em sợ lắm. Anh tới đây có được không? Long im lặng vài giây, rồi bất giác cúi đầu tìm kiếm một lý do. Châu, hiện tại anh đang rất bận, ngoan ngoãn ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Khi nào xong việc anh sẽ tới gặp em. Long, em chưa kịp để Châu nói hết câu, Long đã cúp máy trước. Anh ném điện thoại lên bàn mệt mỏi, đưa tay dây dày nhân trung. Châu đã trở về rồi, chẳng hiểu tại sao anh lại không muốn gặp cô ta. Tâm trạng lúc này có chút ngổn ngang. Không biết mình nên trở về vũ nhiên hay tới khách sạn tìm Châu nữa. Trong đầu lúc này lại chỉ có hình ảnh con sáo nhỏ nghịch ngợm kia. Tại sao lại như vậy? Tại sao trong khoảnh khắc này cô lại hiện lên trong đầu anh? Người anh nghĩ tới phải là Châu mới đúng. Sao lại như thế này? Lẽ nào anh lại thích con sáo nhỏ kia? Không, không có khả năng đó được đâu. Làm sao có thể có chuyện đó được? Người trong lòng trước nay chỉ có châu kia cơ mà. Lòng cảm thấy bản thân mình thật điên rồi. nhấc chân trở lại ghế ra quen thuộc của mình ngồi xuống đó. Điện thoại trên bàn lại một lần nữa reo vang. Anh mệt mỏi đưa tay cầm lấy điện thoại. Khi nhìn thấy dãy số quen thuộc, chẳng hiểu sao anh lại nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lanh lành quen thuộc. Chú già, bây giờ là giờ ba mươi chú rốt cuộc có về ăn cơm không thế? Tôi không về đâu, cô cứ ăn trước đi. Ừm. Cô rượu hôm nay nấu rất nhiều món ngon lắm, vậy cháu ăn hết nhá. Ừ. Lòng đáp xong lời này, liền mệt mỏi cúp máy. Muốn uống rượu nên đã lấy áo vest rồi rời đi. Nhìn chiếc điện thoại màn hình đã tối thui, thì trong tim trí có chút mất mát không rõ ràng. cúi đầu tự cười nhạo chính mình. Cô đau lòng gì chứ? Chẳng phải từ trước tới nay người trong lòng anh vẫn là Châu hay sao? Chẳng qua cô và anh đã xảy ra tình một đêm, nhưng nói đi nói lại, rốt cuộc đó cũng chỉ là một tai nạn. Những ngày qua anh đối xử với cô rất tốt, có khi cũng chỉ là vì cảm thấy tội lỗi trong lòng. Châu trở về rồi, vị trí của cô có lẽ đã được định sẵn. Ngay từ đầu cô không dám bước tới, có lẽ cũng đến lúc dừng lại ở nơi này. Người ta nói không nên cố chấp, biết dừng lại đúng lúc mới là người thông minh. Chị cảm thấy thật may mắn khi mình không lún quá sâu vào thứ tình cảm này. Cậu chủ không trở về sao con? Tiếng cô diệu vọng ra từ trong bếp, đặt điện thoại lên bàn. Cố gắng xúc lại tinh thần Chi nở ra một nụ cười tươi tắn Chú ấy không trở về đâu Cả bàn tiệc này chắc có cháu với cả cô ăn thôi ạ Cô Diệu không nói gì Tính cách của Long trước này vẫn luôn thất thường như vậy Sau bữa cơm vui vẻ Chi lên phòng ngồi lặng người ngoài ban công Nhìn lên bầu trời ngàn sao lấp lánh Không biết bản thân nên làm gì lúc này Chỉ là một thứ tình cảm nửa vời Sao lại khiến cô phải buồn nhiều như vậy Đêm dần đen Gió vẫn đang thổi từng cơn mát rượi, Chỉ nửa muốn rời khỏi nơi này, nửa lại không muốn nỡ rời xa. Về một căn hộ khác không phải là điều khó khăn, nhưng cô không muốn ngày nào cũng đi ăn hàng được. Hơn nữa với cái tính hậu đậu của bản thân, cô càng sợ hơn nữa sẽ liên lụy tới những người dân sống ở nơi đó. Còn có một phần là cô không nỡ rời xa nơi này, không muốn xa anh. Phía bên kia, châu đợi cả một buổi tối vẫn không thấy Long tới tìm mình, thì trong lòng vô cùng khó chịu. Điện thoại từ tối tới giờ vẫn luôn im lìm Chẳng có lấy một tin nhắn hay một cuộc gọi Cô ta lúc này vừa mới trở về Cũng hiểu mình không thể làm phiền quá nhiều Vì sợ anh vẫn chưa thể quen với việc cô ta đã trở lại Cô ta sợ Nếu như vồ vập quá Anh sẽ cho người điều tra Long bây giờ muốn điều tra một chuyện Đều là vô cùng dễ dàng Cho nên cô ta vẫn sợ hãi một ngày Anh biết hết sự thật Điện thoại bên giường bắt chợt reo lên Châu vội vàng với lấy Nhưng mà nhìn dãy số xa lạ trên màn hình Trong lòng có chút thất vọng Mới về nước 2 ngày Số điện thoại này cũng mới sử dụng từ sáng Làm sao đã có người biết số điện thoại Qua hết một lần chuông Màn hình điện thoại lại sáng một lần nữa trâu câu mày Vẫn là dãy số vừa gọi Rốt cuộc thì người gọi tới là ai Bán tín bán nghi nhìn dãy số Vẫn đang hiện trên màn hình Đắn đo hồi lâu Cuối cùng cũng quyết định đưa tay Ấn nút nhận cuộc gọi Alo Đầu dây bên kia im lặng Vài giây mới phát ra tiếng cười khe khẽ Của một người đàn ông trẻ tuổi Hứa mình châu Cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại rồi sao Châu nghe thấy giọng nói này Khuôn mặt lập tức biến đổi Ngay cả giọng nói cũng run dày lạ thường Anh sao Sao anh lại Sao tôi lại biết số điện thoại của cô chứ gì <cười> Châu cô đừng ngạc nhiên thế chứ Tôi không những biết số điện thoại của cô Tôi còn biết hiện tại cô đang ở đâu và muốn làm gì nữa kìa. Cô nên nhớ, cả đời này cũng không thoát khỏi tay tôi đâu. Vậy nên ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ để cô yên. Bằng không những chuyện tốt trong quá khứ của cô, tôi sẽ cho người gửi tới cho lòng hết. Tới lúc đó, cô nói xem <cười> cô sẽ như thế nào? Anh muốn gì? Rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu buông tha cho tôi? Tôi rất thích cái tính cách không vòng vo này của cô. Rất thẳng thắn. Tôi chỉ muốn một thứ, cô có thể lấy nó cho tôi không? Châu vội vàng hỏi, là thứ gì anh nói đi? Tài liệu mật của Thanh Long, cô lấy được mà, đúng không? Châu nghe những lời này, khuôn mặt liền lộ rõ vẻ tức giận. Trần Anh Tuấn, anh đừng có quá đáng. Anh nghĩ tôi là ai mà có thể lấy được tài liệu mật của Thanh Long? Vậy thì số clip nóng và những bí mật kia của cô sẽ tới tay của Long sớm thôi. Anh đằng uy hiếp tôi. <cười> Cô cho rằng tôi uy hiếp cô sao Đừng hắt nước bẩn lên đầu tôi như thế Chẳng qua đây chỉ là một cuộc giao dịch Cô có quyền muốn hoặc không muốn làm kia mà Châu không đáp Khó khăn lắm mới trở về được đây Giờ đây Long chính là cái đùi vàng Mà cô ta muốn ôm chặt lấy Bao nhiêu năm qua đi Nghĩ lại tới bây giờ Cô ta chỉ cần một cuộc sống an nhàn trong nhung lụa Long còn yêu cô ta nhiều như thế Tuyệt đối cô ta sẽ không buông tay Nhưng mà tới bây giờ còn chưa dỗ dành được anh, thì làm sao có thể lấy được tài liệu mật của thành Long kia chứ? Bao nhiêu năm qua, cứ ngỡ thoát khỏi tay tên khốn Tuấn anh kia rồi, vậy mà hóa ra tất cả đều chỉ là mình mơ tưởng. Cô ta biết rất rõ, anh Tuấn kia không dễ dàng qua mặt. Nếu như không làm theo lời của hắn nói, chắc chắn những chuyện hắn đe dọa kia, hắn đều cũng sẽ làm. Không được, có lẽ cô phải đẩy nhanh kế hoạch lên. Lòng tới quán Bar Sky Tới khi Thái chạy tới nơi Thì anh đã uống gần hết một chai whisky Thái thở dài bước tới Giật lấy ly rượu trong tay Cậu rốt cuộc lại có chuyện gì Sao đột nhiên lại uống nhiều như vậy Cô ấy trở về rồi Ai cơ? Là trâu Cô ấy quay về rồi Thái nghe thấy hai chữ trâu Đôi mày rậm cau chặt lại Anh ta với lấy chai rượu sắp hết trên bàn Ngửa cổ tu một hơi Rồi dằn mạnh cái chai xuống bàn trà Giọng bực bội thấy rõ Mẹ kiếp Cô ta còn dám quay về sao Bỏ đi năm 6 năm rồi Cậu đã hỏi cô ta chưa Lý do năm đó bỏ cậu đi Cô ta nói thế nào Cô ấy chỉ nói mình có nỗi khổ riêng Rồi cậu cũng tin cô ta Tôi cũng không biết nữa Vậy cậu có còn yêu cô ta không Tôi cậu do dự rồi Lòng im lặng không nói Không biết bản thân mình đang nghĩ thế gì Châu quay lại rồi Lẽ ra phải vui mới phải Chẳng hiểu sao giờ phút này Lại như đang tránh mặt cô ta vậy Không biết tại sao mình lại làm như vậy Có phải vì Châu trở về đột ngột Nên anh vẫn chưa thích ứng được hay không Vậy còn cô bé kia thì sao Cậu nghĩ về cô bé ấy như thế nào Cô bé nào Em gái của Hưng chi đó Sao cậu lại hỏi như vậy Từ ngày cô Duyên nói hai người yêu nhau Nhưng mà tôi thấy chuyện này hơi khó tin Người cũ quay về rồi Bây giờ cậu định bỏ rơi con bé hả Tôi Lòng không biết phải nói như thế nào cho phải Chuyện của anh với Chi chỉ là đóng kịch cho mẹ anh xem Vốn không định sẽ thật sự yêu đương với cô bé đó Bây giờ xã hội hiện đại Tư tưởng cũng không còn quá trọng lễ tiết như xưa Cô bé đó lớn lên ở nước ngoài Cho nên suy nghĩ về yêu đương tình một đêm Cũng sẽ thoáng hơn rất nhiều Chỉ muốn cùng cô đóng vở kịch này vài tháng Rồi mới nghĩ cách giải quyết Chỉ là hiện tại không biết phải giải quyết chuyện này ra sao Khi Châu đã quay trở về Sợ cô ấy dễ hiểu lầm càng sợ hơn là Châu sẽ rời xa anh một lần nữa. Trước mắt, muốn giải quyết mọi chuyện với Chi, mà mẹ mình trước sau đó mới nhắc tới chuyện Châu quay về. Suốt nhiều năm qua, mẹ anh vẫn luôn có thành kiến với Châu. Có lẽ không thích cô ấy, vì ngày xưa đã bỏ rơi anh khi anh khốn khó nhất. Lòng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cứ nhớ tới đôi mắt linh động như ánh sao của Chi, anh lại không nỡ nói ra những lời đau lòng ấy. Điện thoại trên bàn lại sáng lên, Thái nhún mày nhìn dòng chữ tên người gọi tới mà bật cười. Trà xem ra vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã hiện ra rồi. Long chần chừ một hồi, cuối cùng khi chuông sắp hết mới bắt đầu nghe máy. Ngay khi nghe được điện thoại kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nức nở. Long, à, em vừa mới bị ngã trong nhà vệ sinh. Anh có thể qua đây một chút được không? Anh câu mày trong giọng nói lộ rõ vẻ khẩn trương. Em không sao chứ? Chỉ chờ có vậy trâu khóc nấc lên. Long Em đau đầu lắm Em em không đứng lên được Cứ đứng lên lại chóng váng ngã xuống Anh anh tới đây được không? Lòng chấn an cô ta vài câu Rồi cũng nhanh chóng cúp máy Thôi cậu mau trở về đi Nhưng mà tôi phải nhắc nhở cậu một câu Tốt nhất là nên cẩn thận với cô ta Ngày đó rời bỏ cậu một lần Chắc chắn lần này trở về sẽ không đơn giản Cậu tốt nhất nên cẩn thận một chút Tôi biết rồi Với lấy chiếc áo vét trên thành ghế Lòng nhanh chóng rời đi Trong lòng bây giờ đang có chút lo lắng Chiếc xe đèn bóng tấp vào cửa khách sạn Sau khi xuống xe Nhân viên khách sạn đã giúp đưa xe vào bãi Một đường đi vào thang máy Bấm lên tầng 29 Cửa phòng không khóa Anh liền có thể dễ dàng mở cửa đi vào Trông ngồi bệt trong nhà tắm Vừa sốt ruột nhìn ra ngoài Vừa cố gắng làm miệng vết thương trên trán rộng ra Mất cả buổi chiều nghiên cứu mới quyết định Tự mình tạo ra một vết thương nhỏ trên chán Vừa nghe thấy tiếng mở cửa Cùng với tiếng bước chân trầm ổn đi vào Cô ta nhanh chóng bày ra bộ mặt đau đớn khổ sở Long, Cuối cùng anh cũng tới rồi Lòng thấy cô ta ngồi bề dưới sàn Tóc tay rú rượi, Quần áo sộc sạch và có phần ướt sũng Khuôn mặt trâu tái nhợt Trên chán còn có vết máu Thì có chút hoảng hốt Vội vàng bế bổng cô ta lên Trâu em không sao chứ Để anh đưa em tới bệnh viện Trâu yếu ớt ngật đầu Rửa sát đầu để anh bé ra ngoài Trong ánh mắt còn đỏ Và vương lại ánh nước kia Chột ré lên một tia cười mà người ngoài khó phát hiện Đặt cô ta lên giường Nhanh chóng giúp cô ta mang giày Đi nào, anh đưa em tới bệnh viện Để xử lý vết thương Châu Níu lấy tay anh lắc đầu kịch liệt long em không muốn tới bệnh viện Mùi sát trùng ở bệnh viện quá nồng Em rất sợ phải ngửi nó Lòng hết cách đành phải gọi điện cho quân Tới đây băng bó cho cô ta Lúc quân tới nơi Nhìn thấy châu ngồi trên giường thì có chút ngạc nhiên Sau khi xử lý vết thương cho cô ta xong Lúc này quân mới ra ám hiểu Ý bảo anh ra ngoài nói chuyện Vết thương của cô ấy không sao chứ Không sao đâu Đó chỉ là một vết thương nhỏ Không có gì đáng ngại Nói tới đây quân đưa cho anh một đơn thuốc rồi dặn dò Đơn thuốc này cậu cho người mua về đi Mỗi loại một viên sau khi ăn 30 phút Ngày uống hai lần là được Còn thuốc mỡ bôi mờ sẹo Thì ngày mai tôi sẽ gửi tới cậu Cảm ơn cậu Lúc anh sắp xoay người rời đi Quân mới cất tiếng hỏi Chị biết cô ấy đã quay về chưa Hiện tại vẫn chưa biết Vậy cậu tính thế nào Tôi cũng không biết nữa Mẹ tôi rất thích chi Bà ấy nói chỉ muốn một mình cô bé là con dâu mình Nhưng mà người trước giờ trong tim tôi chỉ có mình châu Tôi nghĩ bản thân mình không thể chấp nhận thêm một người khác Nhưng mà chi Cô bé không có lỗi Tôi thật sự không muốn làm tổn thương Trong ngày đó nói rời bỏ cậu là rời bỏ Cậu nghĩ cô ta sẽ thật sự yêu cậu sao? Quân ngừng lại vài giây Quay đầu nhìn thằng bạn thân của mình Khẽ thở ra một hơi nặng nề Long này Tôi khuyên cậu nên sáng suốt nhìn nhận mọi chuyện kẻo trước lấy hối hận về sau Thành xuân vốn dĩ không thể lặp lại Năm tháng cũng không đợi chờ một ai Châu bây giờ không còn là châu của năm sáu năm về trước Ai trên đời này cũng sẽ vì thời gian mà thay đổi Lòng người vốn dĩ không đáng sợ Lòng người chỉ đáng sợ khi có đồng tiền nhúng tay vào Cậu nên nhớ Ngày đó trâu rời bỏ cậu vì tiền Rất có thể lần này cô ta quay lại Cũng chỉ vì tiền của cậu Vết thương trên trán cô ta Không giống bị ngã vào mảnh thủy tinh mà có Nó giống như vết thương cố tình tạo ra Nên mới vừa nông vừa nhỏ như vậy Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ thật kỹ Đừng mắc lừa vào cái bẫy của cô ta Chi là một cô gái tốt Mỗi khi nhìn vào mắt cô ấy Tôi luôn cảm thấy một sự ngây thơ Không có tâm câu hay tính toán Dĩ nhiên Cuộc sống là của cậu Quyết định thế nào đều là cậu tự định đoạt Nhưng tôi mong cậu hãy dùng lý trí Để nhìn nhận một cách khách quan Lắng nghe trái tim mình Đừng nhầm lẫn Đừng để khi nhìn lại phải hối tiếc Về những quyết định của mình ngày hôm nay Quân đi xa rồi Những lời nói này vẫn cứ văng vẳng trong đầu anh mãi Lòng mang đơn thuốc xuống quầy lễ tân Nhờ người đi mua giúp mình Sau đó anh trở lại phòng khách sạn của Châu. Lúc này cô ta đang nửa ngồi nửa nằm dựa đầu vào giường. Thấy anh quay lại cô ta vội vàng hỏi ngay Long, có phải là vết thương của em sẽ để lại sẹo không? Có phải sau này em sẽ rất xấu xí không? Anh nhìn thấy cái vẻ hoàng loạn của cô ta thì vội vàng ôm lấy rồi nhẹ nhàng vỗ về chấn ăn. Em đừng lo lắng vết thương sẽ không để lại sẹo đâu. Anh đã nhờ Lễ Tân đi mua thuốc rồi ngày mai quân sẽ gửi thuốc mỡ chống sẹo tới. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Châu nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Nước mắt cá sấu vẫn tuôn ra không ngừng. Long, vừa rồi vết thương làm em rất sợ. Tối nay anh ở lại đây với em được không? Long buông cô ta ra khẽ thở dài. Được rồi, em nghỉ ngơi chút đi. Anh xuống xe lấy một số văn kiện rồi sẽ trở lại ngay. Châu gật đầu trước khi anh rời khỏi phòng ngủ còn cố gắng gọi với theo. Long, vừa rồi em không may làm vỡ chiếc cốc thủy tinh trong phòng tắm. Anh có thể... Anh biết rồi, lát nữa anh sẽ dọn dẹp cho em. long đi xuống hầm để xe. Lúc này đã hơn 10 giờ tối. Cũng may vừa nãy đến đây, anh ta có thể để laptop và văn kiện trong xe. Nếu không quay lại thanh long lúc này, lại làm lỡ mất một chút thời gian nữa. Sau khi để laptop lên sofa, long lúc này mới gọi nhân viên dọn phòng vào dọn dẹp những mảnh ly vỡ trong toilet. Nhìn những mảnh thủy tinh la liệt dưới sàn, nhưng tuyệt nhiên không có mảnh nào dính máu. Nỗi nghi ngờ trong lòng anh lại dâng lên Vừa rồi quân có nói Vết thương trên chán của châu Không giống bị ngã lên mảnh ly vỡ Mà là cố tình tạo ra Nếu như ngã xuống với một lực mạnh như thế Ít ra trên chán cô ta Cũng phải để lại vài vết bầm Nhưng hình như chán của châu ngoài vết thương kia ra Chẳng thấy vết bầm nào cả Sau khi nhân viên dọn phòng rời đi Long chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng Liếc qua châu một cái Cô ta còn đang mải mừng rỡ Cho nên không nhận ra điều này Cô ta thậm chí còn nắm tay anh nỗng nỉu. long, anh có thể ôm em ngủ được không? Lòng cau mày, tay phải nắm lấy tay cô ta vỗ nhẹ nhẹ. Châu, ngoan nào, hôm nay anh còn rất nhiều văn kiện cần phê duyệt. Em nằm ngủ trước đi, anh sẽ ở ngoài phòng khách làm việc. Có gì cứ gọi anh. Châu không còn cách nào khác, đành phải gật đầu đồng ý. Lòng đỡ cô ta nằm xuống, sau đó rời khỏi phòng ngủ của Châu. Vì là phòng vip. Tại khách sạn tốt nhất thành phố Cho nên căn phòng cũng đầy đủ tiện nghi Từ phòng khách tới phòng bếp Long ngồi trên sofa Liền mở văn kiện ra xem Chẳng hiểu sao nỗi nghi hoặc trong lòng anh cứ dần lớn Làm anh không thể tập trung được Tại sao lại cảm thấy dã tâm trong ánh mắt của Châu bây giờ Lần này quay về Rốt cuộc là đang muốn tính toán điều gì Châu bây giờ rốt cuộc có còn là Châu mà anh yêu ngày trước Hay là do anh đã nghĩ quá nhiều Trong lòng có chút bức bối Anh đi ra ngoài ban công châm một điếu thuốc Gió đêm man mát Như muốn mang đi tất thảy làn khói mở ảo nơi đây Đêm nay trời không trăng cũng không sao Gió thổi cùng với sương đêm lành lạnh Làm lòng người ta buồn man mát Đưa ánh mắt về phía phòng ngủ Cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa dám tin Châu đã quay trở lại rồi Buổi sáng hôm nay Gặp lại cô ở trung tâm thương mại Nhìn thấy cô bị chủ nhãn hàng mắng chửi Vì không đủ tiền mua một bộ váy Mà thật sự cảm thấy xót xa Đã gần 6 năm rồi Thật sự cũng đã quên đi rất nhiều chuyện Vậy mà ngày gặp lại Vết thương cũ lại một lần nữa nứt ra Dỉ máu Châu nằm ở trên giường cũng không ngủ được Cứ nghĩ hôm nay sẽ được nằm trong vòng tay của anh Ai mà ngờ được Anh cứng rắn hơn cô ta nghĩ rất nhiều Hôm nay cô ta giữ chân anh ở lại đây một đêm Ngày mai nhất định phải tìm cách Giữ chân anh ở bên cô ta một đời Lòng sau khi hút xong hai điếu thuốc Liền rời khỏi ban công lồng gió Vào trong nhà phê duyệt văn kiện Dự án lần này tương đối lớn Sức cạnh tranh cũng khốc liệt hơn nhiều Bản thiết kế và dự án lần này Anh đã chuẩn bị suốt hai tuần nay Tâm huyết đặt vào đây cũng nhiều Nhưng ở nơi này anh lại bị phân tâm quá Một đêm dài qua đi Hôm sau Châu nặng nặc muốn đi làm cùng anh Lòng hết cách nên đành phải đưa cô ta đi theo cùng Ngay khoảnh khắc hai người bước vào đại sảnh Đã tạo nên một làn tin tức bùng nổ khắp tòa nhà Tổng giám đốc của bọn họ vậy mà dẫn theo một cô gái tới công ty Hai người thậm chí còn khoác tay nhau vô cùng tình tứ Lẽ nào tổng giám đốc của bọn họ Chuẩn bị kết hôn rồi sao Tin đồn vang xa Chẳng mấy chốc đây đã trở thành một chủ đề buôn dưa khắp phòng trên phòng dưới Huyền ngồi trong phòng riêng Nhìn những nhân viên trong phòng mình đang túm 5 tụm ba sỉ xào Bàn tán qua lớp cửa kính mở Mà trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận Bàn tay siết chặt lại Ánh mắt cũng nhau chặt thành một đường Viền đấm mạnh tay xuống bàn làm việc Cô ta thật sự không cam tâm Mọi chuyện lại thành ra như vậy Một trịnh thủy chi mới mập mờ Còn chưa được đối phó Vậy mà đột nhiên lại xuất hiện thêm một người Hơn nữa cô gái kia nghe đồn Vô cùng xinh đẹp Sáng hôm nay còn có thể khoác tay tình tứ Với tổng giám đốc của cô ta Cô ta làm ở công ty này vốn đã 4 năm Tận tâm thận lực làm việc như vậy Mà chưa bao giờ được chạm vào Tổng giám đốc nhà cô ta lấy một lần Huyền ngồi bần thần một hồi lâu rồi với lấy tập tài liệu trên tay cô ta hít một hơi thật sâu thu dũng khí của mình rồi mới đi lên văn phòng tổng giám đốc bên kia chi thức dậy từ khá sớm sau khi xuống xe buýt tung tăng trên con phố ẩm thực cách công ty không xa để tìm đồ ăn sáng ở nước Anh người ta không có quán bán đồ ăn sáng nhưng khi về tới Việt Nam lại đau đầu vì không biết sáng nay ăn gì ghé vào hàng bánh cuốn trả lụa gọi cho mình một đĩa Bánh cuốn mềm mềm cùng với nước mắm chua ngọt. Đúng là ngon bá cháy bọ chết. Sau khi ăn no, cô mấy chậm chạp đi về phía đại sảnh Vừa vào tới cửa, đã bị Lam và Hà kéo tay lôi lại. Chi, cậu ở trên đó, sao không báo tin cho tụi tớ biết gì cả? Hôm nay công ty đồn ầm lên mới hay nhá. Tổng giám đốc của chúng ta sắp kết hôn. Chi tròn mắt nhìn cô bạn. Cậu mới nói cái gì vậy? Tổng giám đốc um, sắp kết hôn. Ư, Lam nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Cậu không biết sao? Chi thật thà gật đầu, càng làm cho Lam thêm gần khó hiểu. Tớ tưởng cậu ở gần sếp tổng thì sẽ biết sớm hơn bọn tớ chứ. Tớ không biết thật mà. Lam kéo cô sát lại gần mình, ngó nghiêng ngó dọc cẩn thận, quan sát, sau đó mới nhỏ giọng thì thầm. Sáng sớm hôm nay, nghe nói sếp của chúng ta đi làm còn dẫn theo một chị gái rất là xinh đẹp. Hai người họ nhìn rất xứng đôi, lại còn khoác tay nhau, vô cùng tình tứ mấy cô bạn bình luận thêm vài câu nữa rồi cũng trở về phòng làm việc. Chi bấm thang máy lên tầng cao nhất, trong lòng có thứ gì đó đang vỡ vụn ra. Cuối cùng ngày này cũng tới, Châu đã trở về rồi, mọi chuyện có lẽ cũng nên trở về điểm xuất phát vốn có ban đầu, cô cũng đến lúc phải buông bỏ thứ tình cảm đơn phương này thôi. Thang máy mở ra, Chi cúi đầu trầm chạp, nhích bước chân về phòng làm việc của mình. Cô không dám nhìn qua lớp kính mở về phía căn phòng bên kia, bởi cô lo sợ sẽ thấy những gì không nên thấy. Châu ngồi trong văn phòng của Long, chờ anh đi mua đồ ăn sáng, vừa nghe phòng bên có tiếng động, liền đưa mắt nhìn sang. Khoảnh khắc cô ta nhìn thấy một cô gái trẻ bước vào phòng thư ký, bên cạnh ông Dung ngồi xuống, thì ánh mắt nhau lại lộ rõ vẻ không vui. Cô ta lúc bước vào đây, đã phát hiện ra sự xuất hiện của Chi trong căn phòng này rồi. Cô nghĩ với tính cách của anh, sẽ tìm cho mình một thư ký nam hoặc là phụ nữ nhiều tuổi. Không nghĩ tới Long sẽ tuyển một cô thư ký Trẻ trung và xinh xắn như thế này đâu Châu vẫn nhìn chầm chằm Về phía bên kia tấm kính mở mãi Cho tới khi cánh cửa phòng có tiếng mở cửa Thì cô ta mới hồi thần trở lại Châu điều chỉnh lại cảm xúc của mình Rồi vẽ nên một nụ cười giả tạo Long Ừ anh về rồi Anh mua gì ăn sáng vậy Anh mỉm cười Vừa đặt hai suất bún hải sản lên bàn trà vừa nói Anh mua bún hải sản cho em Ngoài ra còn có cả trà sữa. Nghe nói phụ nữ các em rất thích loại đồ uống này. Châu nhìn hai ly trà sữa trên bàn thì có chút ngạc nhiên. Anh cũng thích loại đồ uống này hay sao? Em nhớ là anh không thích đồ ngọt mà. Em không nhớ nhầm đâu. Anh mua cho em mà. Mấy thứ đồ ngọt đó anh không uống được. Nhưng sao lại là hai ly? Em cũng không uống được nhiều như vậy đâu. lòng bật cười xoa đầu cô ta. Em đừng lo. Hai ly này cũng không phải chỉ mua cho mình em. Nói rồi. Lòng đưa tay cầm một ly trà sữa lên Rồi đứng dậy đi thẳng qua gian phòng bên kia Châu xứng sở tại chỗ Cô ta không nghĩ tới Anh sẽ thẳng thừng nói ra những lời như vậy Còn công khai mang trà sữa Cho người phụ nữ khác trước mặt cô Châu nhìn theo bóng lưng anh Đôi tay nhỏ chợt xiết chặt lại Chi ngồi trong phòng làm việc chăm chỉ Nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn Từ hướng cửa ngách Bước về phía này Thì ngước mắt lên nhìn Cho cô một ly trà sữa này Chị không đưa tay ra nhận lấy Trên gương mặt cũng chẳng lộ ra một chút vui vẻ gì Để mặc anh đặt ly trà sữa Ở mép bàn Cô rời ánh mắt về tài liệu đang sắp xếp trên bàn Thở ơn nói một lời cảm ơn Thấy thái độ lạ của cô Nhưng anh cũng không hỏi Chỉ nghĩ chắc cô nhóc này đang bực dọc điều gì đó Nên cũng không quan tâm lắm Châu thấy anh trở lại Liền nhanh chóng kéo anh ngồi xuống ghế bên cạnh mình Cô ta nhanh chóng Bóc đôi đũa trong túi ni lông Đưa cho anh long mau ngồi xuống ăn đi, em đói rồi Anh gật đầu mở hộp giấy ra đẩy về phía cô ta dịu dàng nói Vậy em mau ăn đi cố gắng ăn nhiều một chút Châu gật đầu cô ta sau khi nếm thử một miếng còn cố ý đưa mắt về căn phòng có lớp kính mở phía sau sau đó gắp một con tôm tình tứ đút cho anh Long con tôm này to lắm để em đút cho anh nhé Long nhìn cô ta mỉm cười rồi nhanh chóng phối hợp há miệng ra chi ngồi ở bên kia sau khi cánh cửa thông giữa hai căn phòng đóng lại cô mới ngước mắt nhìn lên vừa hay bắt gặp được cảnh tình tứ của hai người bọn họ cô cúi đầu bật cười nhưng trái tim lại khẽ nhói đau có lẽ nên dừng lại ở đây thôi tình yêu vốn là thứ mỏng manh nhất trên đời này chỉ cần chậm một bước thì mãi mãi chính là người đến sau Long sau khi ăn xong liền rời văn phòng đi khảo sát công trường ở thành phố bên cạnh còn lại trâu trong phòng cô ta ung um dung tiến về phía ghế da của Long ngồi xuống xoay một vòng Đôi tay cô ta tỉ lên chiếc bàn rộng Rồi trống lên cầm nhìn ngắm nơi này một lượt Đôi môi mỏng của cô ta khẽ nhách Cuối cùng cô ta cũng có thể đường đường chính chính Đặt chân vào nơi này Rất nhanh thôi Nữ chủ nhân của tập đoàn lớn nhất thành phố này Cũng sẽ thuộc về cô ta Châu nhìn quanh căn phòng Sau đó đẩy lùi chiếc ghế phía sau Quan sát dưới gầm bàn Quả nhiên trong tủ kia Có chìa khóa ở đó Anh không để phòng cô ta Cho nên vẫn để chìa khóa ở nơi này Thật là tốt Nếu như cô ta đoán không nhầm Trong ngăn kéo này sẽ có một chiếc két sắt nhỏ Tài liệu mật sẽ ở nơi đó Tuấn Anh đã nói Chỉ cần cô có thể lấy tài liệu mật của Thanh Long Hoặc là dự án mới nhất mà Thanh Long đang đầu tư Hắn sẽ không đeo bám theo cô nữa Tuấn Anh chính là một tên cặn bã Cho nên cô ta muốn nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt Của tên khốn đó Suốt 5 năm qua Cô phải ngoan ngoãn nghe lời Triều chuộng hắn ta đã là quá đủ rồi. Cô ta không muốn tiếp tục dây dưa với hắn. Càng không muốn lòng, sẽ phát hiện ra mối quan hệ không trong sạch này. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Châu nhớn mẩy kéo chiếc ghế sát lại gần rồi mới lên tiếng. Mời vào. Huyền cầm tập hồ sơ mở cửa đi vào. Vừa mới định nhìn xem rốt cuộc cô gái hôm nay. Xếp tổng nhà mình đưa tới là ai? Thì đã phát hiện ra, người phụ nữ đó, vậy mà đang ngồi trên chiếc ghế da của xếp. Huyền trong bụng khẽ cười thầm mới mấy tháng trước thôi xếp của họ ném đi một chiếc ghế vì có phụ nữ ngồi vào rồi bây giờ lại có thêm một người phụ nữ nữa ngồi vào cái ghế mới có khi nào ngay chiều nay xếp tổng của họ lại chi tiền để mua một chiếc ghế khác hay không trong nhìn người phụ nữ này trước mặt cô ta ra dáng một phu nhân quyền quý hào môn mà mỉm cười thân thiện hỏi chị tìm Long hay sao anh ấy đi khảo sát công trường rồi có lẽ quá trưa mới quay trở về Huyền cười nhẹ Đúng vậy Chị tới tìm tổng giám đốc để ký duyệt ngân sách cho dự án Tiếc là tổng giám đốc lại không có ở đây Vậy hay là chị để ở đây đi Lát anh ấy trở về em sẽ bỏ anh ấy ký Không cần đâu Ngân sách dự án là tài liệu quan trọng Tôi không thể để đưa nó cho người ngoài Châu nghe những lời này Cả người cứng đờ tại chỗ Cô ấy vậy mà trong mắt người phụ nữ này Chỉ là người ngoài Châu nghiêng đầu cười lạnh <cười> Chị hiểu lầm rồi Tôi vốn dĩ không phải người ngoài Tôi là vợ sắp cưới của anh Long Hôm nay là anh đưa tôi tới đây Những tài liệu quan trọng này Chỉ là tôi sẽ giúp chị đưa cho anh ấy Khe anh ấy trở lại mà thôi Chị Huyền nghe Châu nói vậy Thì tỏ vẻ chân thành Cách đây 2 tháng Cũng có một cô gái nói mình là bạn gái của sếp tổng Kết quả thế nào cô có biết không Chị Huyền nói đến đây Thì che miệng cười khẽ Kết quả chính là bị xếp của chúng tôi Một cước đá ra khỏi văn phòng Nghe nói cô gái đó đã khóc lóc rất là thảm thương Châu nhướn mày Trong ánh mắt lóe sáng như đang nghe một câu chuyện thú vị Vậy sao? Đúng vậy Cô gái đó còn rất trẻ Và cũng rất xinh Nhưng cô có biết vì sao Mà cô ta bị đá thẳng ra ngoài như vậy không? Châu nghiêng đầu ra chiều phối hợp hỏi Vì sao vậy? Bởi vì cô ta dám ngồi vào chiếc ghế da của sếp chúng tôi Cô ta còn đụng vào tài liệu trên bàn của sếp tôi Em gái Em nói xem Có nên cẩn thận một chút hay không? Châu bật cười. Cô ta đưa tay ra vân về khung ảnh đã nhuốm màu thời gian trên chiếc bàn gỗ nhàn nhạt, nhạt cất lời. Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Nhưng mà Long có thể yêu cầu bất cứ ai ra khỏi phòng của mình. Nhưng anh ấy tuyệt đối sẽ không làm điều đó với tôi đâu. Chị Huyền bán tín bán nghi. Nhìn cô ta càng làm cho nụ cười trên môi châu sâu thêm vài phần. Chị không tin sao? Kể cũng đúng nhỉ. Tôi vẫn chưa từng tới Thanh Long. Cho nên mọi người đều có lý do để nghi ngờ Có điều... Chồng nói tới đây thì dừng lại vài giây Cô ta cầm khung ảnh cũ kỹ trên bàn lên Đưa tới bên cạnh gương mặt mình rồi cười khẽ Có điều bao năm qua Long, anh ấy vẫn luôn mang theo bức hình hồi đại học của tôi bên người Chị đã làm việc ở đây lâu như vậy Lẽ nào chưa từng nhìn thấy tấm hình này sao? Chị Huyền có chút sững sở Làm việc ở Thanh Long đã nhiều năm cũng đã từng lên văn phòng này họp và xin phê duyệt văn kiện vô số lần. Chị ta vẫn luôn biết trên bàn tổng giám đốc có bức hình một cô gái trẻ. Mọi người đồn đoán cô gái trẻ đó đã mất từ lâu vì chưa ai từng nhìn thấy người phụ nữ đó bao giờ. Vậy mà không ngờ tới, cô gái trong bức hình tổng giám đốc của bọn họ vẫn luôn trân trọng đặt trên bàn lại còn đang ở trước mặt này. Thế nào? Chị nghĩ thử xem, anh ấy có dám đuổi tôi ra ngoài hay không? Chị Huyền im lặng vài giây sau đó mấy gượng cười nói Ờ tôi tôi nhớ là mình còn có việc tài liệu này đợi sau khi xếp về sẽ tới đưa sau Chị Huyền nhanh chóng rời khỏi căn phòng rất nhanh phòng làm việc của Long chỉ còn lại mình châu ở đó cô ta vừa đặt bức ảnh trở về vị trí ban đầu vừa cười lạnh một người phụ nữ quá lứa lỡ thì lại còn không được xuất sắc vậy mà còn dám lên đây dằn mặt cô ta đúng là không biết tự lượng sức mình Châu đưa mắt nhìn về phía căn phòng thư ký bên cạnh. Thấy chị bên đó vẫn cầm cụi làm việc thì có vẻ hài lòng. Cô ta đứng dậy đi về phía cửa ngách giữa hai gian phòng rồi đẩy cửa ra nở một nụ cười vô hại. Xin chào, có thể pha giúp tôi một ly cà phê hay không? Chị nghe tiếng gọi. Cô ngước mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy liền thấy Châu hé cửa nhìn về phía này. Ánh mắt chị có chút hơi lay động. Trước đây chỉ nhìn thấy người phụ nữ tên Châu này qua bức ảnh trên bàn làm việc của ông chú già kia. Không ngờ bây giờ nhìn chính diện, Châu lại xinh đẹp như vậy. Một vẻ đẹp mong manh như pha lề quý giá, phải nâng niu như trứng mỏng, sợ động mạnh sẽ vỡ tan. Chi hồi thần lại nhìn Châu mỉm cười. Được chứ, đợi một lát tôi sẽ mang cà phê vào ngay thôi. Cảm ơn. Châu đóng lại cánh cửa thông giữa hai phòng. Cô ta vừa rồi đã từ chỗ tú, lấy được một chút thông tin về cô thư ký này. Cô ta còn nghĩ sẽ là tình địch đám gườm, Nhưng xem ra là suy nghĩ quá nhiều rồi thì phải Cà phê nhanh chóng được mang vào Châu nhìn Chi mỉm cười thân thiện Em gái Nhìn em còn trẻ quá Em làm việc ở đây lâu chưa Cảm ơn chị đã quá khen Em chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm việc ở nơi này Bất đắc dĩ sao Chi vừa gật đầu Vừa bày ra bộ mặt đáng thương Đúng vậy Chị không biết sao Em từ nhỏ đã định cư ở nước ngoài Mấy tháng trước vừa mới về nước thì anh trai em lại phải đi công tác. Anh trai em là bạn của ông chú già, à nhầm, bạn của chú Long, cho nên mới gửi em tới đây làm việc. Là như vậy sao? Đúng là như vậy ạ. Châu nửa tin nửa ngờ, tuy nhiên hiện tại không có chút bằng chứng, cũng không nhìn ra chút khác thường nào, nên đành im lặng làm ngơ. Bên ngoài không cửa sổ, nắng vàng rực rỡ, Chi mang tài liệu tới phòng in để in. Vừa rồi chỉ tiếp xúc với ánh trăng sáng, trong lòng ông chú già kia vài phút, Nhưng mà chẳng hiểu sao, cô cứ cảm thấy cô ta là người không đáng tin cậy. Chỉ cố gắng xua đi suy nghĩ đó trong đầu. Sau khi in tài liệu xong, liền mang tới văn phòng lưu trữ một bàn. Châu sau khi thấy phòng thư ký không còn ai, cô ta nhanh chóng quay lại bàn làm việc của Long, xoay chiếc chìa khóa dưới hộp bàn mở ra. Quả nhiên, bên trong có một chiếc két sắt thông minh màu bạc. Ngoài chiếc két sắt này, còn có một vài loại giấy tờ, nhưng chỉ là mấy bản vẽ mà cô ta nhìn không hiểu lắm. Chiếc két sắt này không phải dễ dàng mở được. Cô ta không có mật khẩu, cũng không biết mật khẩu là gì. Nhưng cô ta thật sự rất tò mò. Chiếc két sắt này bên trong có gì? Liệu có thể có tài liệu quan trọng nào đó của Thanh Long hay không? Nếu thật sự như vậy, cô ta muốn nhanh chóng mở nó ra. Nếu lấy được, cô ta sẽ không phải chịu sự ràng buộc với Tuấn Anh nữa. Vĩnh viễn sẽ thoát khỏi sự khống chế của tên cặn bã xấu xa đó. Châu cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách trong căn phòng này. Ở một tập đoàn lớn với bảo vệ nghiêm ngặt như thanh long chắc chắn không dễ gì người ngoài có thể chạy tới được văn phòng xếp tổng cho nên ở nơi này sẽ không có camera quan sát. Cô ta ở bên cạnh long nhiều năm vốn dĩ là một người thích tự do không gò bó cho nên anh sẽ không lắp cam trong văn phòng mình. Châu đôi mắt láo liên vừa nghiên cứu vừa sợ có người bắt quả tang bản thân đang làm chuyện sống. Đây là lần đầu tiên cô ta tới đây Cho nên trước mắt vốn dĩ Chỉ nghĩ sẽ thăm dò tình hình trước sau Rồi sau đó sẽ tìm cơ hội Lấy tài liệu mật Sau một hồi tìm tòi nghiên cứu văn phòng Cô ta cuối cùng cũng ghi nhớ một số vị trí Quan trọng trong căn phòng này Vừa thấy căn phòng bên cạnh có tiếng động Châu nhanh chóng đóng lại ngăn tủ Rồi vờ như đang ngồi bên khung cửa sổ Nhìn ra bên ngoài rộng lớn kia Chi trở về phòng Có thói quen bỏ những tài liệu Quan trọng vào ngăn tủ rồi khóa lại Ít nhất khi làm việc ở nơi này Cũng không biết ai là người đáng tin cậy, ai sẽ là kẻ đáng nghi ngờ. Thanh Long lại là một tập đoàn lớn, thất thoát hồ sơ, có thể phải đền bù một con số khổng lồ. Chi thuộc kiểu người đã đoàn thì vô cùng đoàn, nhưng một khi cẩn thận thì sẽ cẩn thận vô cùng. Sau khi khóa lại cánh tủ dưới bàn, cô mới ung um dung xuống căng tin dùng cơm. Vừa mới đặt khay cơm xuống bàn ăn, Hà đã kéo tuột cô ngồi xuống ghế. Này, nghe nói vợ chưa cưới của xếp tổng, ở trên văn phòng của xếp cả nửa ngày rồi. Cậu đã nhìn thấy nhan sắc của cô gái ấy chưa? Có xinh như lời đồn hay không? chi bật cười, những cô bạn này hóa ra vẫn luôn tò mò về chuyện này. chi ra điều thần bí, đưa ngón tay trỏ ngoắc ngoắc, ý bảo mấy cô bạn lại gần, sau đó mới nhỏ giọng nói. Các cậu muốn biết thật sao? Những cô bạn kia đang nhìn cô, bằng ánh mắt mong chờ, rồi gật đầu. Đúng vậy. Vậy để tôi nói cho các cậu biết, đúng là chị gái ấy vẫn đang ở trên văn phòng xếp tổng. Chị ấy rất xinh và có khí chất Có điều... Có điều là sao? chi, cậu đừng có mà úp mở nữa Chúng tớ hồi hộp muốn chết luôn đây này chi cong cong môi cười Ánh mắt lém lỉnh như đang phát sáng Có điều chẳng hiểu sao lúc này Xếp của chúng ta lại đi khảo sát công trường Ở thành phố bên cạnh Bỏ chị gãi đó ở trong phòng một mình làm cầm điện thoại lên xem tin nhắn một hồi Rồi ngó trước nhìn sau Mới ghé sát lại nhỏ dòng thì thầm Các cậu có nghe tin gì chưa Bạn tôi bên phòng tài chính Vừa mới nói trong group chat Là công ty bây giờ có tin đồn Chị gái kia chỉ là cô bạn gái cũ của sếp mà thôi Bức ảnh sếp luôn đặt trên bàn Cũng là hình của chị đó Nhưng mà 5 năm Từ ngày thành lập công ty tới giờ Đâu có thấy chị ta xuất hiện đâu Bây giờ đột nhiên quay về Lẽ nào là có ý gì khác Vậy mới nói Có lẽ bây giờ thấy sếp chúng ta giàu có Mới thấy tiếc nên quay về chăng Chi lắc đầu, cũng chẳng biết nữa, mà chuyện riêng của sếp cứ để sếp giải quyết đi. Những người bạn của Chi đã thôi bàn tán về chuyện đó mà cùng nhau vui vẻ ăn cơm. đã quá trưa mà Long vẫn chưa trở về, Châu cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cô ta vừa định đi tìm đồ ăn thì điện thoại trên bàn đổ một hồi chuông dài. Châu cau mày nhìn dãy số trên màn hình, trong lòng dấy lên một cảm xúc bất an. Châu thận trọng nhìn trước ngó sau mới dám nhận điện thoại. Nói đi anh tìm tôi có chuyện gì cha cha cha khẩu khí lớn nhỉ ở đầu dây bên kia tuấn anh đứng bên cửa sổ khách sạn trên tay hắn đang cầm một ly rượu vang vừa nghe câu hỏi chợt bật lên thì bật cười châu chuyện tôi giao cô làm tới đâu rồi tuấn anh anh có thể kiên nhẫn một chút hay không tôi vừa mới trở về được một ít ngày thôi long thậm chí còn đang đối xử với tôi rất lạnh nhạt thanh long là nơi nào anh nghĩ tôi có thể tới nơi đó Tôi đánh cắp tài liệu chỉ bằng ngần ấy thời gian thôi sao Anh ta đưa ly rượu trên tay khẽ lắc lư Thứ chất lòng màu đỏ trầm sóng sánh Nhìn thật đẹp mắt Tuấn Anh vừa nhìn ly rượu trên tay mình Vừa lơ đánh nói Cô cũng phải nhanh lên Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ cô quá lâu đâu Châu cười Giọng nói mềm mại như đang nũng nịu Được rồi, anh yên tâm Tôi sẽ cố gắng tìm chúng trong thời gian sớm nhất Làm sao tôi có thể tin cô Châu trên mặt lộ rõ vẻ tức giận Anh rốt cuộc muốn như thế nào Tôi đang ở khách sạn Royal Cách Trang Long hơn 100m Cô tới đây đi Tôi đang rất bận Anh á thời gian này tốt nhất đừng tìm tôi Tuấn Anh nghiêng đầu Nhìn chiếc ly trên tay rồi cười lạnh <cười> Cô sợ bị phát hiện sao Nếu tôi không nhớ nhầm ấy, Thì Long hiện tại đang ở thành phố bên Nếu như muốn quay về Ít nhất cũng phải mất 2 giờ đồng hồ nữa Châu Cô tốt nhất nên khoan ngoãn một chút Nếu như làm tôi không vui Thì có thể tôi sẽ lỡ tay gửi đi thứ gì đó đấy Anh theo dõi chúng tôi Thì sao <cười> Trong vòng 15 phút nữa Tốt nhất cô nên có mặt ở đây Nếu như làm tôi mất hứng ấy, Người gặp bất lợi sẽ là cô đấy Bàn tay cầm điện thoại của Châu siết chặt lại Cô ta tức tối chẳng thể làm được gì Tuấn Anh không phải là thứ gì tốt lành Cô ta chỉ hận không thể giết chết hắn ta ngay lập tức Châu sau khi cúp điện thoại Liền với tay lấy túi sách trên ghế sofa Rồi rời khỏi thanh long tới khách sạn Royal Theo lời Tuấn Anh vừa nói Lúc cô ta tới nơi Tuấn Anh đã để sẵn cửa chờ từ khi nào Hắn ta lúc này trên người Chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm Ngồi ngả người ra sofa Nhìn cô ta bằng ánh mắt thú vị Chà đúng giờ quá nhỉ Châu vẫn đứng yên ở vị trí cũ Cô ta hử lạnh Nói đi, anh gọi tôi tới đây để làm gì Cô vội thế để làm gì Tôi hôm nay tâm tình không tốt Cho nên muốn cùng cô ôn lại Ôn lại chuyện xưa Tôi với anh thì có chuyện gì để mà nói Vậy sao Tuấn Anh nhếch nhách khóe môi Hắn ta đưa tay ngoan ngoác ý bảo cô lại gần Tôi nói rồi Hôm nay tâm tình tôi không tốt Cho nên đặc biệt cho cô một cơ hội Có thể làm cho tôi vui Cô cũng không phải chưa từng làm chuyện này Ngại ngùng cái gì chứ Thấy Châu vẫn không nhúc nhích Tuấn Anh đưa tay cầm ly rượu trên bàn uống cạn Rồi đặt mạnh xuống Sao? Cô không muốn Tiếng cạch chát chúa vang lên Làm Châu có chút giật mình Bàn tay siết chặt thành quyền Cô ta nhận ra ý tứ trong câu nói của Tuấn Anh Vô cùng rõ ràng Châu hít một hơi sâu Đây cũng không phải lần đầu tiên cô ta làm chuyện như vậy Cho nên thêm một lần nữa Cũng chẳng có gì to tát cố nạn ra một nụ cười gượng, rồi chậm chạp bước tới chỗ Tuấn Anh đang ngồi. Sau khi đặt chiếc túi lên ghế sofa, thì cô ta cũng bắt đầu ngồi xuống. Sau vài giây trần trừ, thì cũng đưa tay lên, chậm chạp, chạm vào đai lưng của chiếc áo choàng tắm trên người đàn ông này. Cô ta bày ra bộ mặt vô tội, mà ngước mắt khẽ cười. Không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là hôm trước tôi mới bị thương, nên cơ thể vẫn còn có chút mệt mỏi. Tuấn Anh im lặng, không nói gì để mặc cho cô ta tháo nút thắt ở đai lưng ra. Hắn ta ngồi im như tưởng, nhìn người phụ nữ mềm mại như con chăn nhỏ trườn lên người mình. Đôi môi nhỏ vụng về dán lên môi hắn, nhưng tuyệt nhiên Tuấn Anh chẳng có chút phản ứng gì. Cô ta biết, bản thân lúc này không thể để hắn ta phật lòng, nếu không bí mật của cô sẽ bị bại lộ. Đừng, đừng để lại dấu vết, nếu không lòng sẽ nghi ngờ. Cô sợ bị hắn phát hiện tôi vậy sao? Sợ, sợ chứ? Nếu như hắn ta biết chuyện Tôi hắn sẽ không tha cho chúng ta đâu Yên tâm đi Chắc chắn sẽ không có dấu vết trên người cô Trận Giao Hoàn cũng không kéo dài quá lâu Sau khi mặc lại chiếc váy đắt tiền liền nhanh chóng rời khỏi khách sạn của Tuấn Anh đang ở Cô ta không trở lại Thanh Long Mà gửi cho Long một dòng tin nhắn Sau đó trở lại khách sạn Đài Để tắm rửa và nghỉ ngơi Cô ta không muốn gặp Long với dáng vẻ như bây giờ Châu ngâm mình trong bồn tắm Dùng bông gỏ, ra sức di thật mạnh trên da thịt của mình Cứ trả sát như vậy Tới khi da thịt đã đỏ ửng lên Mà vẫn chưa hề dừng lại Chỉ sau khi nghỉ trưa xong Liền nhanh chóng bắt tay vào công việc buổi chiều Dự án lần này của Thanh Long rất quan trọng Cho nên ai cũng bận rộn cả Hôm nay có thể một vài phòng ban còn phải tăng ca Để kịp tiến độ của mình Tuy là một thư ký Tuy là Long chưa bao giờ ngỏ ý bảo cô phải ở lại tăng ca Nhưng nhìn anh dạo gần đây vì dự án Mà trở nên quá bận rộn Nên cũng muốn giúp anh một tay Mặt trời dần ngả về phía Tây Mãi tới chiều muộn lòng mới quay trở lại Hôm nay anh đi cùng với giám đốc dự án Và bên tư vấn pháp lý Cho nên không đưa tú theo cùng Trở lại văn phòng đã là hơn 6 giờ tối Căn phòng nhỏ bên cạnh đã tắt đèn từ lâu Nếu như anh đoán không nhầm Giờ này cô nhóc đã quay trở về nhà Để chuẩn bị bữa tối Đứng tần ngần ở cửa hồi lâu Mới đưa tay kéo tay nắm cửa vào trong phòng làm việc của mình Đèn vừa được bật sáng Một mùi nước hoa sông thẳng vào mũi Lòng vội vàng đưa tay lên chặn lại Vài giây sau mới bắt đầu có chút dần quen Anh mệt mỏi trở lại chiếc ghế ra bên bàn làm việc Ném chiếc áo vest lên tay ghế Rồi nặng nhọc ngồi xuống nhắm mắt lại Mùi hương của châu này rõ ràng quen thuộc Vậy mà tại sao lại có chút ghét bỏ như thế Chẳng phải trước đây Anh vẫn luôn thích mùi hương này hay sao Long cúi đầu đưa tay lên vò mái tóc của mình. Anh rốt cuộc làm sao vậy? Sao có thể lại không có cảm giác gì khi Châu trở về? Lẽ ra anh phải vui mới đúng chứ? Tại sao lại như thế này? Long ngồi bẩn thần hồi lâu, sau đó mới bắt đầu mở máy tính soạn thảo một số hạng mục cần chú ý gửi qua cho Tú. Văn phòng trợ lý vẫn sáng đèn, có lẽ Tú vẫn còn đang ở lại tăng ca. Long đứng dậy đi về phía đó. Anh đỉnh bụng nhờ Tú giúp mình đặt một phần ăn ở nhà hàng gần đó. Nhưng mà lúc đi vào mới phát hiện Trong văn phòng trợ lý có hai bóng người Lòng cao mảy nhìn cô gái nhỏ Đang lúi hối phân loại tài liệu Bằng ánh mắt không dám tin tưởng Sao bây giờ cô còn ở đây Chi đang chuyên tâm làm việc Đột nhiên nghe tiếng hỏi liền có chút giật mình Cô ngước mắt nhìn về Nơi phát ra giọng nói đó Nhốn vai thở ở đáp Sao cháu lại không được ở đây Cháu ở lại cùng với mọi người tăng ca Có gì không được Cô mà có thể hiểu chuyện như vậy sao Ý chú là gì À không có gì Mà hai người ăn cơm chưa thế Nhắc tới cơm Chi lúc này mới cảm thấy đói bụng Cô ủ rũ Bọn cháu vẫn chưa được ăn đây này Tú cũng gật đầu phụ họa Đúng đó xếp Bọn em tăng ca tới giờ Đang đói hoa cả mắt rồi đây Thế sao còn không mau đi ăn cho tôi đi Chi dụ mặt thở dài thường thượt Cháu hôm nay không mang theo tiền Lòng nhớn mày Vậy mà tôi lại thấy trong thùng rác Có vỏ trà sữa đấy Cô như kẻ xấu bị bắt tải trận, vội vàng chống chế. À, cái đó, cái đó là bạn cháu mua cho cháu. Bạn cô? Sao tôi không biết ở đây cô có bạn đấy? Ừ, cháu ở công ty này bao lâu rồi? Cháu mà không có bạn hóa ra là kẻ tự kỷ à? Lòng đen mặt im lặng không nói gì. Anh liếc mắt nhìn người còn lại ở trong phòng. Cậu thì sao? Tú nhìn ánh mắt của sếp mình không vui, thì có chút rở khóc rở cười. À, tôi, tôi... Còn chưa nói hết câu Tú đã cảm thấy tay mình chuyển tới một cơn đau Anh đưa mắt nhìn sang Thì thấy Chi vừa rồi luồn tay lén lút Véo vào tay anh một cái Anh nhìn sang thấy ánh mắt cô nhóc Đào đào thì chỉ biết cười gượng À tôi chưa ăn thưa sếp Vậy sao cậu còn không đi ăn đi À tôi Tú vừa nói Vừa liếc về phía Chi mà hoang mang Cô gái to gan này Đang xúi dục anh nói dối sếp Thậm chí còn đang chừng mắt nhìn anh Làm tú toát cả mồ hôi hột Ở sếp Thực ra hôm nay em đi làm quên mang ví rồi sếp Lát nữa em sẽ về nhà ăn sau Lòng ánh mắt nhau lại đầy nghi ngờ Nhưng mà rốt cuộc không nhìn ra sơ hở Nên chỉ biết thở dài Bỏ đi Hai người muốn ăn gì thì gọi đồ ăn đi Tôi mời Nhớ gọi một phần cho tôi đấy Chỉ hai mắt sáng rực như đèn pha Trên khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích Cô chớp đôi mắt sáng nhìn anh hỏi dồn. Chú muốn ăn gì Sao cũng được Các cô cầu ăn gì thì gọi cho tôi một phần giống như vậy. Lòng nói xong câu này, liền quay người muốn đi thì bị cô ngăn lại. Anh câu mày nhìn cô nhóc trước mặt này có chút không vui. Còn chuyện gì nữa sao? Chú mời mà không định đưa tiền sao? Không phải là sau khi nhận đồ ăn mới thanh toán à? Cô vội gì chứ? Chú bao lâu không đặt đồ ăn trên ứng dụng rồi? Bây giờ chú có thể thanh toán trước thoải mái. Lát chỉ việc nhận đồ thôi. Thuận tiện biết bao. Bao nhiêu tiền? Chú cứ chuyển cho cháu 500.000đ đi, có gì cháu trả lại." Long nhìn Tú hỏi, "Hôm nay có bao nhiêu người phải tăng ca?" Tú nghe câu hỏi vội vàng kiểm tra số liệu trên máy tính, sau đó mới trả lời, "Có 23 nhân viên phải tăng ca thưa sếp." "Vậy đặt mỗi người một phần ăn đi." Anh nói rồi liền rút điện thoại chuyển cho cô nhóc 5 triệu, rồi trở về phòng nghỉ trong văn phòng tắm rửa. Cả ngày ở công trường, làm người anh dính đủ loại bụi bặm và mồ hôi, đưa tay lấy điện thoại trong túi đặt lên trên bàn. Màn hình vẫn tối đen Không hề có cuộc gọi Hay tin nhắn mới nào từ châu cả Chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy điện thoại im ắng Anh lại thấy nhẹ lòng Bên kia Chi nhìn tú lắc đầu ngán ngầm Anh vừa rồi á, diễn dở lắm anh có biết không Chỉ Chút nữa là lộ hết cả bí mật rồi Xếp mà biết đó là chết anh đấy Anh á, đúng là cái đồ nhát gan Chẳng có chút tiền đồ nào Em vừa rồi Không thấy mặt xếp chúng ta rất đáng sợ sao ừ, Có gì mà sợ chứ Chị liếc xéo Tú một cái rồi nhanh chóng mở ứng dụng đặt đồ ăn trên điện thoại. Anh Tú, anh muốn ăn gì? Tú gãi đầu rồi cười nhẹ. Ăn gì cũng được, miễn sao no bụng và đồ ăn không quá dở. Anh chưa có bạn gái đúng không? Tú đứng hình mất vài giây trước câu hỏi lém lỉnh của Chi. Chuyện anh có bạn gái hay chưa? Rốt cuộc có liên quan gì cơ chứ? Tú trong lòng vô cùng thắc mắc. Tại sao em lại hỏi như vậy? Vì em cảm thấy những người đã có bạn gái ấy, sẽ rất là biết chọn món. Họ sẽ biết quán nào ngon và không ngon. Anh có biết vì sao không? Tú ngơ ngác lắc đầu, chỉ thở dài. Vì phụ nữ vẫn luôn có một câu trả lời quen thuộc. Khi được hỏi là hôm nay muốn ăn gì? Khi mà anh hỏi một cô gái là hôm nay em muốn ăn gì? Cô ấy sẽ trả lời anh là ăn gì cũng được. Nhưng mà nếu như anh hỏi lệch sóng ấy chắc chắn là mời anh về đại dương. Tú nghe xong càng thêm hoang măng. Năm nay 25 tuổi, xuân xanh, nhưng vẫn chưa yêu đương lần nào. Cho nên nhân cơ hội này Cũng muốn tìm hiểu một chút tâm lý phụ nữ Tú không khỏi lo lắng Nhìn cô gái bằng ánh mắt tò mò Thì nghĩa là thế nào Tức là khi cô ấy nói ăn gì cũng được Trong đầu anh khi đó phải nảy ra 7 7 chín món ăn Và khoảng 9 9 một địa điểm ăn uống Cho cô ấy chọn Nếu mà cô ấy không thích phương án A Anh phải ngay lập tức đưa ra phương án B-C-D Tới khi nào cô ấy gật đầu Thì mới được Mà trước khi đưa ra được những phương án ấy Anh phải tìm hiểu xem Quán ăn hay nhà hàng đó ở đâu Ở đó có những món gì Và đặc biệt anh phải biết Ở đó món nào là món ngon nhất tú càng nghe càng cảm thấy mở mệt Rắc rối như vậy sao Chỉ bất lực thở dài Ai, Tóm lại là sau này anh sẽ biết Bây giờ nói cho em biết Anh muốn ăn gì à, Thì cơm tấm hay cơm gà Anh thế nào cũng được Vậy cơm sườn có được không anh Được đó Vậy việc gọi đồ ăn đã, giao cho em nhé Chi gật đầu, nhanh chóng thao tác trên phần mềm, đặt đồ ăn để tìm kiếm một tiệm đáng tin cậy. Sau khi suy nghĩ, Chi liền liên hệ trực tiếp với chủ quán để đặt xuất ăn thay vì gọi đồ qua ứng dụng. Sau khi Chi đặt cọc với chủ quán xong xuôi, cô liền ôm dung ngồi đợi đồ ăn tới. 30 phút sau, điện thoại đổ chuông, Chi nhanh chóng kéo tú xuống cùng mình nhận cơm được đưa tới. Hơn 20 xuất ăn được đưa lên xe đẩy, mang lên khu vực văn phòng. Trước xuống đây, Tú đã thông báo với các bộ phận về suất ăn tăng ca, cho nên cũng không mất quá nhiều thời gian để đưa tới từng bộ phận. Cà phê và đồ uống vẫn luôn đầy đủ trong phòng, cho nên Chi không phải gọi thêm. Cô gọi hai loại là cơm tấm sườn và cơm tấm ba chỉ heo quay. Cả hai loại đều thêm trứng ốp, ăn kèm còn có cả dưa góp và canh. Cô không biết ông chú già ăn gì, cho nên liền xách ba phần giống nhau lên văn phòng. Trong phòng nghỉ của nhân viên, Long đã ngồi sẵn ở đó lúc thấy cô và tú xách theo ba phần cơm lên anh cũng vừa lúc đói ngấu rồi cơm tấm sườn tỏa ra mùi thơm hấp dẫn nhưng long lại nhìn nó bằng ánh mắt có phần ghét bỏ chú sao vậy không muốn ăn sao chi là người đầu tiên nhận ra điều này cô cau mày nhìn ông chú già trước mặt lòng hở lạnh bảo cô đặt đồ ăn nhìn xem cô đặt thứ gì vậy ý chú là gì cô không thể gọi một phần ăn khác sao nhà hàng quanh đây sao cô lại mua đồ ăn bình dân thế này Chị cạn lời, cô biết ngay cái bệnh sạch sẽ của chú giả lại phát tác mà. Cô khẽ xỉ một tiếng. Sời, chú chưa ăn cơm tấm bao giờ à? Nói cho chú biết nhá, đây chính là mỹ vị đường phố đấy. Tú cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Đúng đó xếp, cơm tấm mà là ngon vô đối luôn. Long nửa tin nửa ngờ, nhìn hai người còn lại đang ăn ngon lành thì cũng có chút phân vân. Trước giờ anh rất ít ăn quán cơm bình dân vỉa hè. Lần đầu tiên ăn thử chính là món bún hải sản chi giới thiệu. Lòng nghĩ mình không nên nghi ngờ khả năng gọi món của cô gái ham ăn này. Anh quen biết Hưng đã nhiều năm, gia thế của người bạn này cũng thuộc hàng châm anh thế Việt. Ai mà nghĩ được, cô gái xuất thân gia môn lại chẳng ra dáng tiểu thư đại các như thế này. Con sáu nhỏ này sẵn sàng lê la quán ăn đường phố, thậm chí còn là một con nhóc mê tiền, ham ăn thích ngủ nướng. Đặc biệt là cái tính cách tùy hứng, cùng cái miệng ương bướng chẳng giống ai. Bị mùi vị hấp dẫn của đĩa cơm tấm làm cho bụng sôi sụp, Anh đưa tay cầm tối mắm chua ngọt vụn về, tháo chun, rồi dưới lên phần cơm của mình và đảo đều lên. Phần cơm có miếng thịt nướng lớn, ngoài ra còn có trứng ốp, mỡ, hành, dưa góp và rau cải. Lòng không nghĩ ngợi quá lâu, anh đưa cây đũa gắp một miếng thịt lên, tần ngần vài giây rồi đưa lên miệng. Anh thật sự không dám tưởng tượng thứ hương vị mình đang thưởng thức là gì. Thịt mềm mềm, giống như được lọc ra từ phần sườn non, được ướp một cách hoàn hảo, kết hợp cùng với nước mắm chua ngọt Lại càng làm hương vị thêm bùng nổ Không nghĩ tới một món ăn bình dân Lại có được thứ hương vị này Cô nhóc ham ăn này Đúng là đã làm anh mở mang tầm mắt Lòng đói ngấu Cho nên nhanh chóng giải quyết phần cơm của mình Phải thừa nhận rằng cơm tắm này rất ngon Vậy mà trước đây chưa bao giờ thử qua những món như vậy Sinh ra trong một gia đình giàu có Nếu không phải là giúp việc nấu ăn Thì cũng là đầu bếp của những nhà hàng sang trọng Ngay cả khi đã yêu châu Cũng chưa từng tới những quán ăn vỉa hè như vậy Chỉ nhìn tốc độ ăn của anh mà phì cười thiên hào, cơm tấm ngon xuất sắc mà Đúng không? Cháu đã nói rồi Đây chính là mỹ vị đường phố Mà chú đâu có tin Lòng không nói gì Nhìn cô gái nhỏ vừa ăn uống vừa nói chuyện Chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút bình yên Điện thoại trên bàn bất chợt reo lên Lòng với lấy di động nhanh chóng Trở về văn phòng của mình Sau khi cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại Anh mới nhấn nút nghe Đầu dây bên kia Châu vừa thấy điện thoại được kết nối đã bội vàng hỏi ngay Long Anh đi khảo sát công trường đã về chưa vậy Em sợ phiền đến công việc của anh cho nên không dám gọi Ừ đã về rồi Vậy hôm nay anh có thể tới chỗ em không Châu rất mong chờ anh sẽ tới đây Nếu như cô ta có thể ngủ với Long Thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn Tuấn Anh cần tài liệu mật Hoặc dự án trọng điểm Mà dự án lần này theo như cô ta biết Cũng là rất lớn Nếu như anh ngủ lại nơi đây Cô ta sẽ vừa thuận tiện đánh cắp tài liệu vừa có thể khiến người đàn ông quyền lực này thuộc về cô ta mãi mãi. Long im lặng hồi lâu rồi nén một tiếng thở dài. Châu, thời gian này anh rất bận. Em cũng biết dự án lần này với anh quan trọng thế nào mà. Ngoan, đợi anh vài hôm nữa. Khi nào mọi chuyện ổn định, anh sẽ tới tìm em. Châu đang chờ mong anh sẽ đồng ý đến với cô ta. Vậy mà lại không ngờ bản thân bị dội một gáo nước lạnh. Cô ta không có cách nào khác chỉ biết cười gượng. Vậy, vậy anh nghỉ ngơi sớm đi Ngày mai em sẽ tới công ty tìm anh Không cần đâu Mai anh có lẽ vẫn phải tới công trường Những ngày này em nên nghỉ ngơi nhiều một chút Vậy hôm nữa anh sẽ tới tìm em Ngủ ngon Được, anh cũng ngủ ngon Châu nhìn màn hình điện thoại đã tối Cô ta muốn nổi cơn tam bành Muốn giận dữ nhưng không làm được Cô ta phải nhìn vì đại cuộc Bên này Chi và Tú sau khi thu dọn xong liền nhanh chóng trở về phòng làm việc Phần tiền thừa cô đã chuyển lại cho ông chú giả, nhưng chú ta không nhận. Còn nói ngày hôm sau, cô dùng tiền đó chuẩn bị bánh trái cho cuộc họp công ty, nên cô đành miễn cưỡng nhận nhiệm vụ. Công việc quay cuồng bận rộn, lúc sắp xếp xong đống tài liệu kia, đã là hơn 9 giờ tối. Tú nói cô cứ về nghỉ ngơi trước, nên chị cũng đành rời khỏi Thanh Long về nhà. Hôm nay, cô đã nhắn cô rượu không cần tới, nên có lẽ trong nhà cũng không còn gì ăn. Bữa tối từ lúc hơn 6 giờ, lại làm việc cật lực, Nên lúc này cô cũng thấy bụng mình đang đình công Đi quanh con phố ẩm thực Cách tiểu khu nhà Long không xa Nơi này là trung tâm Du lịch phát triển, kinh doanh sầm uất Con phố này có rất nhiều quán ăn Nhà hàng, từ các món ăn vặt Tới các món nước uống trà sữa cà phê Tới những món ăn cao cấp Cô đi dạo một lượt Rồi ghé vào một quán ăn đêm đông khách nhất Quán có bán cháo, các loại bún, miến Và có cả đồ ăn kèm Ham hở gọi cho mình một tô bún ngan thêm giò Và một quả trứng vịt lộn. mấy ngày tới sẽ phải tăng ca nên cô phải bổ sung thật nhiều năng lượng. Lần trở về Việt Nam này, cô bị thu hút bởi ẩm thực đa dạng và sự chân thành của người dân nơi đây. Chi vừa ăn vừa gọi video cho mẹ. Cuộc sống xa gia đình chỉ cần rảnh rỗi là muốn trò chuyện cùng người thân. Bà Dung nhìn cô ăn luôn miệng thì thở dài. Ôi ơi, cái con bé này, cái tính ham ăn của con tới bao giờ mới sửa được? Đừng ăn khuya nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu con. Chi vừa ăn vừa cây hì hì Con biết rồi mà mẹ Cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ Lúc trở lại biệt thự vũ nhiên đã là hơn 10 giờ tối Trong sân biệt thự vẫn trống trơn Chứng tỏ ông chú giả hôm nay sẽ không trở về Cảm giác như căn biệt thự này Sắp trở thành không gian riêng của cô rồi Chi mở cửa Lên phòng ngồi lặng bên ban công Mùi hoa linh lan thơm nhẹ phảng phất trong gió Làm lòng người ta dịu lại Cô gái tên châu kia quay trở về rồi có lẽ cũng không còn được ở lại nơi này bao lâu nữa. Căn nhà này từ khi mới từ nước ngoài trở về, cô đã ở, dù ít dù nhiều cũng có kỷ niệm. Hơn nữa chị đã quen với những món ăn cô rượu nấu, không phải vì tham lam mà là không nỡ. Nghĩ lại cô lại thêm bực mình, không biết anh trai mắc dịch của cô trốn ở đâu rồi. Gần hai tháng trời vẫn không thấy mặt, liên lạc cũng không thể, ngay cả ba mẹ cô cũng không biết anh ấy đang ở đâu. Điện thoại của cô bất chợt vang lên một hồi chuông, Là tin nhắn Zalo của ông anh trai Mà cô vừa nhắc tới Nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo lại ngay lập tức xuất hiện Đúng là quá thiêng rồi Chi nhanh chóng bấm nút gọi lại Nhưng Zalo của anh trai đã ngắt kết nối từ lâu Cô chỉ ủ rũ mở tin nhắn thoại ra nghe thở Trong không gian tĩnh mịch Giọng nói của Hưng vang lên hỏa cùng tiếng gió Chi Anh bị ba tống đi công tác châu Phi Có lẽ vài tháng nữa mới có thể trở về Bên này sống kém mạng kém Ngay cả điện cũng mất liên miên Trước tiên em cứ ở nhà Long một thời gian Sau đó anh sẽ tìm cách quay về Chị cau mày Cô có chút không dám tin tưởng những gì vừa mới nghe được Ông anh trai của cô bị tống răng tận châu Phi Chuyện này là sự thật Thì ba cô đúng là quá tàn nhẫn rồi Gió đêm màn mát Ánh trăng mở mở Chị vẫn ngồi đó nhìn vào khoảng không vô tận Vương hoa hồng dưới vườn Theo gió thoang thoảng đâu đây Tiểu khu này đặc biệt yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng côn trùng dâm gian ngoài bụi cỏ. Ngồi thêm một lúc nữa rồi mệt mỏi kéo dèm vào đi ngủ. Ngày mai cô phải theo ông chú già đi khảo sát công trường ở bên cạnh, nên cần phải đi ngủ sớm. long bên kia, sau khi hoàn thiện một số văn kiện và hợp đồng quan trọng, không có tâm trạng tới chỗ châu, cũng chẳng muốn về nhà. Trong văn phòng vắng vẻ, nằm mãi cũng không ngủ được, cho nên đã quyết định đi tới quán bar uống rượu. Sky hôm nay tấp nập, Vừa mới bước vào đã gặp Thái đang ở đó Anh ta ngồi cạnh một người phụ nữ Ăn mặc thiếu vải Ở ghế cạnh quẩy ba uống rượu Vừa thấy anh tới Thái đã lập tức đứng dậy theo anh vào phòng bao Sao cậu lại tới đây Trông không quấn lấy cậu sao Anh ngồi xuống bàn Với lấy chai rượu trên bàn rót một ly Uống cạn rồi hừ lạnh Xem ra cái mũi chó của cậu cũng đánh hơi nhanh đấy Cô ta bây giờ thế nào Không bám lấy cậu như ngày trước nữa sao Thái cầm ly rượu nhấp một ngụm rồi mới nói tiếp Cậu có từng nghĩ sẽ tìm hiểu xem Suốt thời gian qua cô ta làm gì Ở nước ngoài hay không Tại sao tôi phải làm thế Cậu chẳng lẽ không có chút nghi ngờ nào sao Lòng im lặng Đúng là có chút nghi ngờ Nhưng không muốn biết những gì đã xảy ra Trong khoảng thời gian ấy Nói đúng hơn là không đủ can đảm Để nhìn vào sự thật Anh không biết và cũng không muốn biết Bản thân khi đó sẽ như thế nào Thái thở dài Cậu đừng tự lừa dối người nữa Mặc dù đôi khi trái tim Cần nhiều thời gian hơn để chấp nhận Những gì lý trí đã biết từ lâu Nhưng mà cậu cũng nên biết Sự thật thì mãi là sự thật Châu bây giờ không còn là châu ngây thơ vô hại Ngày đó nếu như cậu còn yêu cô ta Vậy tốt nhất đừng để lại Chút hy vọng nào cho chi Cô bé là một cô gái tốt Đừng để đôi mắt linh động đó nhuốm vẻ u buồn Lòng không nói gì Chỉ lặng lẽ uống rượu Tới quá nửa đêm Long mới trở về phòng nghỉ ở văn phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, chuyến công tác kéo dài hai ngày ở thành phố bên bắt đầu. Chi đã chuẩn bị sẵn sàng đồ dùng cho bản thân ở chuyến công tác này. Dự án lần này rất lớn. Sau khi khảo sát xong địa hình, lựa chọn nguyên vật liệu, còn phải thi công trong thời gian dài. Chi là một cô gái năng động, cho nên vẫn luôn hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất. Hai ngày bận rộn nhanh chóng qua đi, Chi và anh cuối cùng cũng trở lại. Hai ngày này, Châu vẫn luôn liên lạc với anh, Nhưng Long chỉ nói chuyện qua loa vài câu Rồi lại quay cuồng với công việc Chi trở về liền được nghỉ phép một ngày Vì quá mệt mỏi cho nên cô đã dành nguyên ngày để nghỉ ngơi Buổi chiều ngủ đã con mắt Nên buổi tối chi không ngủ được Sẵn mới nhận được lương và công tác phí Cô quyết định tới quán bar trời lớn một phen Sau khi lướt một vòng trên mạng tìm kiếm Tốt những quán bar đẹp ở thành phố này Cô quyết định tới quán bar sky nằm ở vị trí đắc địa Nơi nghe nói an ninh tốt Từ lúc mở cửa tới bây giờ chưa bao giờ có tệ nạn xảy ra. Lúc đi taxi, thậm chí chú tài xế còn rất nhiệt tình nói với cô đây chính là một lựa chọn đúng đắn. Chi tới quán ba lúc hơn 8 giờ tối. Nhìn quán ba bên ngoài có nhiều nhân viên nam mặc áo đen mà cô có chút chần chừ không dám đi vào. Cô cứ đứng ở đó một lúc lâu, mãi tới khi có một giọng nói sau lưng đột ngột vang lên làm cô ngờ ngác. Là chi phải không? Cô gật đầu phát hiện ra quân đang ở đằng sau mình Anh mặc một chiếc quần jean cùng với áo polo Khác hẳn với cái vẻ nghiêm túc bình thường Ngay lúc Chi vẫn còn đang thất thần Thì giọng quân lại một lần nữa vang lên Em ở đây làm gì thế? Em... Cô gãi đầu cười gượng Thực ra là... Quần bật cười Lần đầu tới đây có phải không? Thì Chi ngại ngùng gật đầu càng làm quân cười lớn Được rồi, đi theo anh Chi gật đầu nhanh chóng đi vào theo anh Hôm nay cô mặc một chiếc áo hai dây bó sát cùng với quần sọc đen và đi bốt cao. Bên trong quán ba, DJ đang biểu diễn một bản nhạc vui nhộn. Người uống rượu, người lắc lư bay nhảy theo nhạc đông hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều. Chi thật sự bị khung cảnh trong quán ba làm cho chóng ngợp. Bên trong rất rộng, hơn nữa còn được trang trí vô cùng đẳng cấp. Đúng là sản nghiệp của người có tiền, nhìn đâu cũng thấy sang xịn mịn. Bần đưa cô đi xuyên qua những dãy bàn đông đúc Vào thang máy đi lên tầng 2 Nơi này có một lan can rộng hình vòng cung Từ trên cao có thể nhìn thẳng ra sân khấu bên dưới Những ánh đèn màu chớp liên tục Âm nhạc dần dần trở nên sống động Quân gọi phục vụ mang tới hai ly rượu khác nhau Anh nhận lấy rồi đưa cho cô một ly ít cồn hơn Chi đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm Rồi đảo mắt nhìn về phía những người dưới sân khấu Đang nhảy theo điệu nhạc Chà quân Hôm nay cơn gió lạ nào lại đưa cậu tới đây Còn dắt theo một em gái thế này Giọng của Thái đột ngột vang lên phía sau, làm cho Chi có chút giật mình. Cô vừa mới quay lại thì Thái đã lên tiếng trước. Ồ, tưởng ai, hóa ra là em à? Chi mỉm cười vội vàng chào hỏi. Em chào anh ạ. Thái gật đầu rồi ngó nghiêng như đang kiểu tìm kiếm thứ gì đó. Có một mình em thôi à? Long đâu? Có mình em thôi. Chú ấy không tới đâu. Dự án lần này khá lớn, chắc chú ý cũng đang rất bận. Thái nghe cái cách xưng hồ lạ lùng này Thì không khỏi ngạc nhiên Chi, em gọi cậu ta Là chú thật sao Quần đứng bên cạnh Cũng lộ rõ sự tò mò trong đôi mắt Chi nhìn hai người họ cười cười Ai bảo chú ta khó tính như mấy ông chú già Trong phim truyền hình Nên em Thái và Quân đồng loạt cười to Làm cho cô có chút sợ hãi Thái cười mãi tới mức nước mắt chảy ra mới dừng lại được Anh ta đưa ngón tay cái lên Nhìn cô đầy vẻ biểu dương Đỉnh lắm em gái Lần đầu tiên anh nghe thấy có người dám gọi cậu ta là ông chú già đấy Chi chỉ biết cười trừ Cô lắc lắc ly rượu trong tay Rồi mới đưa lên miệng nhấp một ngủ Nhìn hai người có chút thắc mắc Hai anh hẹn nhau tới đây sao Không phải đâu Thái lắc đầu còn hào hứng đưa cho cô một chiếc thẻ thành viên Quán ba này là địa bàn của bọn anh Lần sau nếu muốn tới chơi cứ mạnh dạn vào trong Sẽ không ai dám cản trở Cũng chẳng ai dám thu tiền của em đâu Chi hai mắt sáng rực Có chuyện tốt như vậy sao Cô đưa tay nhận lấy tấm thẻ rồi cười hớn hở. Vậy em không khách sáo nữa. Đi thôi, chúng ta vào trong này nói chuyện. Thái cười rời lời, rồi gọi mọi người vào trong thang máy, bấm nút đi lên tầng 3, mở cửa một căn phòng bao, ý bảo mọi người vào trong đó. Căn phòng rộng rãi có một quầy ba nhỏ, ở một bên, giá rượu trên tường, bày vô số loại rượu đắt tiền. Chính giữa gian phòng là một bộ sofa sang trọng. Trên bàn có một vài chiếc cốc, để sẵn vài chai rượu ngoại. Cánh cửa phòng bao đóng lại, tiếng nhạc cùng tiếng ồn bên ngoài cũng biến mất, đủ để biết cách âm ở đây tốt đến thế nào. Ngồi trên chiếc sofa đắt tiền, tự nhiên Chi cảm thấy sự lựa chọn của bản thân khi tới nơi này thật là đúng đắn. Chi cùng Thái và Quân nói chuyện rất vui vẻ, tựa như bọn họ đã quen biết từ lâu. Cô cũng rất ngạc nhiên khi biết những người bạn của anh trai mình lại tốt bụng đến thế. Chi, nghe nói em và Long đang tìm hiểu nhau à? Cô đứng hình mất vài giây, Sau đó cúi đầu cười gượng Có lẽ đó chỉ là hiểu lầm thôi anh Thái nhìn cô nghiêm túc hỏi Em biết chuyện rồi à chỉ không đáp Cô biết anh đang nói tới chuyện gì Nhưng không muốn trả lời Là cô đơn phương cũng là cô tử bỏ Và tự nguyện rút lui trong im lặng chi, nếu như em có một lần gặp người phụ nữ đó Tốt nhất em nên cẩn thận một chút Cô ta năm đó rời bỏ long chạy theo người khác Lần này quay lại sẽ không đơn giản là vì muốn nối lại tình xưa Anh thật sự không biết mục đích của cô ta là gì Nhưng anh nhắc nhở em vẫn nên cẩn thận một chút Đúng vậy Nếu như cô ta có tới Thanh Long Tốt nhất em nên cẩn thận một chút Chi không nghĩ tới những người bạn trí cốt của Long lại có thể nói ra những lời khuyên như vậy Cô cứ nghĩ quan hệ của họ với cô gái kia rất tốt cơ Không ngờ tới là họ lại có thể cho cô những lời khuyên như thế Chi trong lòng vô cùng cảm động Cảm ơn anh Chi rời quán bar khi trời đã tối Quân chủ động nói muốn đưa cô về trời hôm nay có chút gió lạnh gió thổi mang theo hơi nước len lỏi vào trong lòng người làm cho tâm trạng của cô cũng thoáng chút u buồn tạm biệt quân chi mở cổng bước vào liền nhìn thấy chiếc siêu xe đen bóng đang đỗ ở trong sân hôm nay cứ nghĩ sẽ chỉ có một mình cô ở trong căn biệt thự này không nghĩ tới anh lại về nhà lẽ ra giờ này anh phải ở bên cô ấy mới đúng sao lại trở về đây chi ngước mắt lên trời hít một hơi sâu sau đó mới bước vào trong nhà Phòng khách tối om chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ tỏa ra từ bóng đèn nhỏ xíu. Anh không có ở đây, có lẽ giờ này đang ở trong phòng sách để làm việc. Như vậy cũng tốt, cô cũng không muốn gặp anh lúc này. Chi cởi giày nhẹ nhàng, đặt vào tủ, sau đó dùng tay xách xép đi chân đất dón dén lên lầu. Cô đi đâu mà giờ này mới về? Một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên, làm tim trí chững lại một nhịp. Một giây sau, đèn cầu thang được bật sáng. Long mặc bộ đồ ở nhà đứng đó Vòng tay nhìn cô đầy nghiêm nghị Chị gãi đầu cười cười Cháu cháu ra ngoài đi dạo ấy mà Đi dạo Long câu mày nhìn cô từ trên xuống dưới Sắc mặt càng lúc càng tối dần Đi dạo mà cô ăn mặc kiểu gì thế Chi câu mày nhìn lại mình một lượt Ăn mặc bình thường mà Đâu có hở hang chút nào đâu Mà ông chú già lại hỏi như vậy Bây giờ lại còn đang khoác áo khoác bên ngoài Chẳng lộ tí vai tí cổ nào ra cả Vậy mà ông chú già này lại hỏi cô ăn mặc kiểu gì? Chỉ sau khi chắc chắn Bản thân mình không ăn mặc hở hang thì cau mày Cháu ăn mặc như thế này thì làm sao? Chú từ bao giờ còn muốn quản lý cả các cách ăn mặc của cháu thế? Cô không sợ mặc thế này ra ngoài người ta để ý à? Ơ, cháu biết cháu đẹp mà Nên người ta để ý cháu cũng là bình thường thôi Lòng không đáp Vốn dĩ định quay lại phòng sách Nhưng lại bị hơi men nhàn nhạt, nhạt xông vào cánh mũi Làm anh phải quay người lại Cô uống rượu đấy à? Trên môi trì nở ra một nụ cười cầu hòa. "Cháu chị uống có chút chút." "Rốt cuộc thì cô đã uống ở đâu?" Ở thì chi ngập ngừng, cô lúc này giống như làm chuyện xấu bị bắt tại trận. "Ở ở quán bar." Long đen mặt, "Tốt, rất tốt. Bây giờ cô nhóc này còn biết tới bar một mình, đã thế còn mặc quần short ngắn và áo hai dây." Cô nhóc này đúng là khiến anh phải đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. "Cô còn nhớ hôm trước, suy bị đám côn đồ bắt nạt trên đường không?" Vậy mà còn dám đi ba một mình Cô chán sống rồi hả Chị bị anh quát thì cảm thấy vô cùng ấm ức Sao chú lại quát cháu Lòng sững sở Anh cũng không biết tại sao bản thân lại quan tâm cô nhóc này như vậy Vừa rồi thấy cô mặc quần ngắn Còn tới quán ba Chẳng hiểu sao trong lòng có chút khó chịu Nhưng rồi lại chuyển sang lo lắng Vì cô nói tới đó một mình Cháu 20 tuổi rồi Đi ba chơi một chút có gì không được Hơn nữa chỉ tới đó một chút cho biết Đâu phải tới đó ăn chơi xa đọa gì đâu Chú lấy tư cách gì mà quát cháu? Ốc mắt chi đã bắt đầu đỏ cà lên Làm long có chút luống cuống Anh vội giải thích Không phải tôi cố ý quát cô Chỉ là tôi sợ cô ở bên ngoài gặp chuyện như lần trước Chị mím môi Chớp đôi mắt ngập nước lên nhìn anh hủ lạnh Chú chỉ giỏi viện cớ thôi Cháu không dành mà cãi cọ với chú Cháu đi ngủ đây Nói rồi cô nhanh chóng trở về phòng mình Chi nằm vật lên giường Chiếc túi sách bị quăng về một phía Trong lòng vẫn có chút bực bội chưa nguôi. Ông chú giả đáng ghét kia, vậy mà, mà lại bắt bẻ cô. Ừ. Càng nghĩ lại càng thấy ông chú giả này đáng ghét. Chị cuối chân múa tay loạn xạ, thật sự rất muốn hét lên cho đỡ tức. Từ bao giờ, ông chú giả này lại thích xen vào chuyện của cô như vậy? Người yêu của chú ta quay về rồi, chú ta lẽ ra phải bơ cô đi mới phải. Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên khóe mi, chị khẽ nén một tiếng thở dài. Qua đêm nay, cô sẽ chính thức từ bỏ đoạn tình cảm này. Cô sẽ không muốn là kẻ thứ ba. Có lẽ sẽ phải mất rất nhiều thời gian thì mới có thể buông bỏ hoàn toàn. Nhưng cô tin mình sẽ làm được điều đó. Phía bên kia, tâm trạng của Long cũng không khá hơn. Sau khi trở lại thư phòng, liền lập tức lấy ra một chai rượu, rót đầy một hơi rồi uống cạn sạch. Mùi rượu cay nồng xông vào cuống họng. Long rứt khoát nuốt xuống để vơi đi những bực bội trong lòng. Con gái còn lứa, một mình đi ba, ăn mặc thì thiếu vải á thì lộ vai lộ đùi mà có nói là bình thường. Lần trước nếu không phải là anh đến kịp, thì cô nhóc kia đã rơi vào tay kẻ xấu rồi. Càng nghĩ, anh lại càng cảm thấy không thoải mái. Không thoải mái thì lại càng uống nhiều. Chai rượu cứ vậy mà dần vơi đi. Lòng cũng không rõ tại sao bản thân mình lại bực bội như vậy. Các bạn vừa lắng nghe tập 3 bộ chuyện độc quyền của tác giả băng Nhi. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện nhé.